chương 11, nhớ nhung Hơn 11 giờ đêm Trần Kỳnh mới được tài xế đưa về căn hộ Vừa nãy uống hơi nhiều Nên đầu óc choáng váng Lúc đi bộ hai Trần nhẹ tanh Anh tắm qua loa rồi về phòng ngủ Nhờ vào ánh trăng sáng Ngoài cửa sổ Mà nhận ra trên giường trống không Anh rụi mắt lại gần sờ thử Vẫn cứ trống trơn Anh bỗng hoảng sợ gọi to Uyển Uyển Với tay ấn công tắc đèn trên tường Căn phòng sáng bừng trong nháy mắt, đầu óc đang mơ hồ lập tức tỉnh táo. Anh nhớ ra Lâm Uyên đã đi rồi. Suy này vừa xuất hiện, một tia xót xa từ trong tim nhanh chóng lan tỏa. Ngày đến cơ chân cũng bắt đầu mỏi, hệt như bị hạ đường huyết do vừa chạy xong 10.000m 10 vậy. Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve chiếc gối thuộc về Lâm Uyên. Bên trên đã chẳng còn hơi ấm của cô anh thơ dài một tiếng nhấc chăn chui vào giường nằm bên phía lầm uyển vẫn ngủ thơ ngày rõ ràng là mùa hè nhưng trăng chăn lạnh khác thường anh bất giác gặp lưng lại từ việc không quen cho đến quen có cô ở bên bây giờ lại phải quen chỉ có một mình trên gối còn vương mùi hương của cô mùi dầu gội đầu anh giả sức hít hà mấy cái lại cảm thấy mỗi mình cay cay nửa đêm Lâm Uyển bị tiếng chó sủa đánh thức Cô cao mày ngồi dậy lắng tai nghe Quả nhiên nghe thấy bên ngoài Có tiếng nói chuyện mơ hồ Ngày trước Ở chỗ người nào đó Chưa bao giờ gặp phải tình huống này Nhưng chỗ anh là khu nhà cao cấp Hiệu quả cách âm tốt Bây giờ Nini vừa nghe thấy Chút xíu động tĩnh Đã sủa gâu gâu không ngừng Cứ thế này hàng xóm kiểu gì Cũng tìm đến tận cửa Cô vừa xuống giường Nini nghe thấy tiếng động liền chạy tới cao cửa phòng. Lâm Uyên đi ra mở cửa, nó lập tức cọ lên chân cô một cách thân mật. Cô lấy chân gạt gạt nó, bắt lực khẽ nói: "Lại con sủa, mày không buồn ngủ à? Đúng là cái đồ tiểu quỷ." Lâm Uyên bị Nini quấy rầy nên cũng không ngủ nổi, nằm trên giường nhắm mắt hồi tưởng những chuyện xảy ra suốt hai ngày nay. Chiều hôm qua cô ra sân bay tiễn cha, cha cô nói: có thời gian về nhà chơi nhé. Lúc nghe thấy chữ nhà, cô hơi sững lại. Cha cô có chút lúng túng bổ sung thêm. Nơi nào có cha, thì là nhà, nơi đó mãi mãi là nhà của con. Em trai con rất hiểu chuyện, gì con cũng rất tốt. Cô nói, cho con chút thời gian. Cha cô nói được liên tục. Trò chuyện mấy câu, cha cô lại nhắc đến Trần Kình, bảo rằng đêm hôm trước anh tới khách sạn, Còn mang theo rất nhiều đặc sản và đổ bổ. Cha vừa nói vừa chỉ vào mấy túi quà trợ lý đang sách cho cô xem. Khi đó, không thể nói rõ trong lòng cô có cảm nhận gì. Chỉ thấy người này quá chớn rồi. Cha còn nói gì, Aỳnh không tồi là người đàn ông đáng để giao phó cả đời. Gần đây nó rất vất vả, con phải chăm sóc nó cho tốt. Cô liền nghĩ: “N cha biết anh từng làm những điều gì với con gái cha, không hiểu sẽ có cảm tưởng gì thậm chí cô còn có thôi thúc hét ra tất cả những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua xem xem người cha này của cô sẽ có biểu cảm gì có phản ứng gì nhưng suy nghĩ đó nhảy nhót vài vòng trong tâm trí cô khi ánh mắt chạm phải mấy sợi tóc bạc trên đầu ông cô lại từ bỏ không sai tình thân này mang theo tỉ vết như một chiếc bát đã rời vỡ nhưng cô vẫn không nỡ cự tuyệt Có lẽ đây chính là bộ mặt thật của cuộc sống, thứ đơn thuần thì quá hiếm hoi, con người luôn phải học tập cách thỏa hiệp. Tối nay cô, Tư Tư và Mễ Lan tụ tập, mỗi người đều bận việc của mình nên đã lâu chưa gặp. Ngày cưới của Tư Tư sắp đến, từng hành vi động tác đều mang dáng vẻ của cô dâu nhỏ, mở miệng là ách nhà mình, giữa những dòng chữ rào rạt thương yêu và cảm giác hạnh phúc thỏa mãn với cuộc sống. Bây giờ Mẹ Lan là một người mẹ chuẩn mực, mang thai 4 tháng có dư, nhưng người yêu cái đẹp như cô vẫn kiên trì đi giày cao gót, nói rằng sinh con cũng phải làm bà mẹ sành điệu. Giữa bữa, Mẹ Lan nói mình gần đây toàn thích ăn cay, chắc không phải chuyện gì tốt đẹp. Từ từ cười nhạo cô, thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ. Mẹ Lan bỏ đũa xuống giáo dục từ từ, Nói cho cậu biết Không cần quan tâm là thế kỷ hai mươi mấy Con trai vẫn hơn con gái Nếu mình sinh một thằng cu cụ bẫm Thì là nhất đẳng công thần nhà họ tiền Nếu sinh một con nhóc Hai Thì mình là tội nhân thiên cổ Lâm Uyển nghe thấy lời này Đang gắp miếng sườn chua ngọt liền Nói xen vào Không phải là chúng ta đều là mấy con nhóc con sao Mẹ Lan nói Đây là hai chuyện khác nhau Bao giờ đến lúc như mình cậu sẽ biết Cô nói yếu ớt, mình thích con gái. Mẹ Lan cười, vậy cậu cứ sinh một đứa con gái là được. Lúc đó cho nó làm nàng dâu của tiền xuyên tử nhà mình. Hai người còn lại không nói gì, tiền xuyên tử. Mẹ Lan dường dường tự đắc, biệt danh này không tồi nhé. Điều duy nhất đáng để lấy tiền gia vĩ chính là cái họ của anh ta. Hai người bạn tốt nhất, một là cô dâu trần mực, một là người mẹ trần mực. Lâm Huyền mừng thay cho họ. Nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút ghen tị Mình cũng đã từng kết hôn Trên gương mặt cũng từng có nụ cười giống tư tư Cũng từng có một đứa con Đứa con còn chưa rõ giới tính Nếu là con gái Chắc chắn sẽ giống mình Trần Kinh chờ mình lần thứ năm Cầm hận trời bậy một câu Giờ di động đầu giường xem thử Đã là hai giờ sáng Có thể mệt mỏi thử ra như đống buồn nhão Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường Tỉnh táo cảm nhận sự cô đơn khi thiếu đi một người, tỉnh táo đến mức khiến người ta phát điên. Anh hận không thể cho người bắt cô về ngay bây giờ, chẳng vì điều gì khác, chỉ để mình ngủ ngon giấc. Trừng kinh đành chịu quá tay, phải cầu cứu phương pháp đếm cừu trong truyền thuyết. Một con cừu, hai con cừu, 38 con cừu, 128 con cừu. Anh phát hiện phương pháp này quả thật không hợp với mình. Đầu óc luôn muốn duy trì sự tỉnh táo theo bản năng, nhưng càng như vậy, càng phải tranh giành cao thấp với bản thân. Anh tiếp tục đếm, 129 con cừu, 380 lâm uyển. Trần Kinh mở to mắt, nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng. Hất trần đứng dậy xuống giường, chẳng thể ngủ nổi. Cái tên đó như một con mũi nhỏ bay vo ve trong đầu anh, không bắt được, trốn không xong. Anh ra phòng khách, nghiêng người dựa vào sofa, vai trần gác lên bàn. Một tay dây huyệt thái dương đang giật đùng đùng. Một tay cầm điều khiển tivi ấn loạn lên một hồi. Đến kênh phim truyện, anh chật dừng lại. Trên màn hình có một gã bề ngoài rất kỳ quái, sắc mặt trắng bạch ghê người, đầu tóc dối bù. Quái dị nhất là hắn ta không có tay. Thay cho tay là hai chiếc kéo nhanh anh múa vút Ewoks Kithrahan mười mấy năm trước anh đã từng xem bộ phim này hồi đó cảm nhận duy nhất là Johnny Depp diễn rất hay cảm nhận duy nhất thứ hai là cô gái kia rất đẹp lúc này khi anh nghe thấy nữ chính nói Nam chính nói I can. anh cũng xúc động nhớ lại Lâm Uyển rơi nước mắt nói chúng ta không thể tôi không thể vượt qua tử huyệt này anh cầm lấy bao thuốc trên bàn rút một điếu ngậm trong miệng bật lửa mấy lần Mới châm xong Anh hút từng hơi Lại từng hơi một cách nhanh chóng Mặc cho tàn thuốc rơi lá trã xuống áo Đến khi hút sạch 4-5 điếu còn lại trong bao Hút đến mức đau họng tê lưỡi Anh ngần đầu nhìn Bộ phim đã kết thúc từ lâu rồi Màn hình đang phát màu quảng cáo vui nhộn Anh mệt mỏi tắt tivi Lê bước chân về phòng ngủ Kéo rèm cửa sổ Ngăn ánh trăng sáng bên ngoài Khi anh nhắm mắt vẫn còn nghĩ một người khác cũng đang được vừng trăng ấy chiếu dọi, lúc này không biết có ngủ yên hôm sau là thứ bảy Lâm Uyển và Tư Tư đã hẹn tới tiệm áo cưới mặc thử lễ phục đi cùng còn có một phù dâu khác và ông xã chuẩn mực của Tư Tư thêm cả mẽ lan góp vui đảm nhiệm vai trò khách bình luận Tư Tư thay váy cưới bước ra trước mắt mọi người bỗng sáng rực tiến sĩ Trịnh ngắm nhìn nỗi hai mắt tơ đẫn thay xong lễ phục chúa rểông anh cũng thêm vài phần Tuấn lãng hai người đứng đó quả là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa trong phục phù dâu là váy ngắn quay màu trắng Lầm Uyển bước ra từ trong phòng thử đôi mắt ngạc nhiên của M Mỹ phát sáng kéo cô khẽ nói cẩn thận nổi bật hơn cả cô dâu Lầm Uyn quay đầu nhìn hai người đang anh anh em em bên kia cười nói Hào quang của cô dâu không cấp nổi đâu. Nghĩ bụng, chỉ dựa vào ánh hào quang nở rộ trên gương mặt là cô đã không thể đuổi kịp rồi. Từ trong lẫn ra ngoài, chẳng thể giấu nổi về hạnh phúc. Mẹ Lan nhìn gương giúp cô trình váy và tóc, xúc động nói, Uyển Uyển, cậu có biết cậu thay đổi nhiều lắm không? Cô lừa đáng hỏi, thay đổi chỗ nào? Mẹ Lan so cầm đánh giá cô, có mùi vị của phụ nữ. Ngày trước có đẹp thế nào cũng chỉ là nhóc con ngây ngô. Mẹ Lan cười, bình luận, xem ra phụ nữ đúng là cần sự chăm sóc của đàn ông. Con nhỏ này, nói chẳng biết chừng mực, lầm Uyển trận mắt. Cẩn thận con trai cậu nghe thấy, cậu dưỡng thai như thế sao? Đúng lúc từ từ đi đến hớn hở nói, Uyển Uyển, lần này phải cho mình xem thử bạn trai thần bí kia của cậu nhé. Bắt buộc đấy, Mẹ Lan hùa theo. Lâm Uyển ngắm mình trong gương Lạnh lùng nói Chia tay rồi Hả? Hai người đồng thanh hét lên Làm thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người khác Trong lòng Lâm Uyển bắt đầu âm ỉ bực bội Nói một câu Hợp thì đến Không hợp thì tan Có gì phải ngạc nhiên Rồi mở cửa phòng thử đi vào Mễ Lan và Tư Tư nhìn nhau Không nói thêm gì Đợi Lâm Uyển thay xong quần áo bước ra Mẹ Lan chuyển nét mặt nghiêm túc nói Uyển Uyển đừng buồn trên đời thiếu gì đàn ông ngày mai mình giới thiệu cho cậu một người rất được từ từ lo lắng gật đầu theo Lâm Uyển cảm kích cười cười cảm ơn các cậu mình không sao, thật đấy trong lòng cô rất e náy chuyện lớn thế này mà cứ giấu suốt nhưng bí mật một khi che giấu quá lâu giống như có rêu nơi tầm tối càng không thể trông thấy ánh mặt trời hơn nữa cô thật sự không quen tâm sự với người khác Ngay cả lúc ở cùng Vương Tiêu cũng rất ít khi nhắc đến những thứ ẩn sâu trong nội tâm mình. Nhìn bạn bè lo lắng thay cho mình, cô bất lực tự an ủi bản thân. Dù sao cũng đã qua rồi, tất cả những gì liên quan đến người đó cứ để nó thối dữa trong tim vậy. Trần Kinh ngủ một mạch đến trưa, ăn cơm bên ngoài rồi tới công ty. Buổi tối hiếm khi không phải đái khách, anh liền hẹn hướng dương và phương chính ra ngoài uống rượu. Hớ Dương đến đầu tiên, sau đó là Trần Kình. Vương Chính lại dẫn theo một cái đuôi, hơn nữa là một cái đuôi đẹp trai chuyên gây rối Vương Chính xảy tay nói với Trần Kình, Vừa nãy nhận điện thoại của cậu, tên này đang ở cạnh tôi cứ đòi đi theo, không cắt đuôi nổi. Đàm Hi Chiết cười trên nỗi đau của người khác, nghe nói có người thất tình, tôi đến xem thế nào. Anh ta chẳng lạ lẫm, đi đến sofa cạnh Trần Kình tào nhã ngồi xuống. Trần Kinh không tỏ thái độ, nói cảm ơn, rồi tiếp tục cúi đầu uống rượu giải sầu. Bồi bàn rót rượu cho hai người đến sau, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hứa Dương và Phương Chính nói chuyện phiếm giải sầu cho Trần Kinh. Phương Chính nói, hồi lớp 3 tiểu học, tôi đã bị thất tình rồi. Thật ra cũng chẳng có gì, giống như bệnh thủy đậu ấy mà. Lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm, nhưng trải qua rồi thì chẳng bao giờ dính nữa. Hứa Dương nói, A Kinh hay là tôi giới thiệu một em cho cậu nhé Bây giờ mấy em chỗ tôi đều thuộc học viện điện ảnh Lớp các em toàn là gái đẹp Chọn bừa một em cũng chẳng kém người đó đâu Phương Chính tiếp lời Mấy em học viện điện ảnh Đều chỉ biết trèo cành cao Coi cậu như cái hố không đáy Có tìm cũng phải tìm ấy mà người đó tốt nghiệp trường nào Trân Kinh đập mạnh ly rượu xuống bàn Chỉ vào hai người Các cậu cố tình gây thêm bức xúc cho tôi đấy hả Hai người cười hì hì, đám hít chết về mặt cao thâm khó lường, quan sát người bên cạnh. Đến lúc hai người kia, một kẻ đi nhận điện thoại, một kẻ vào phòng vệ sinh, anh ta cười mà như không nói. Được đó, giả vờ rất giống. Trần Kinh liếc anh, không lên tiếng. Nếu tôi không nhầm, cái gọi là chia tay này chẳng qua là kế sách tạm thời. Vốn dĩ cậu chưa hề có ý định từ bỏ Lâm Uyển, nhỉ? Trần Kinh nâng ly rượu lên bàn. Bàn tay hơi ngừng lại, khẽ cười một tiếng. Vạn hỏi, nếu là anh, anh có thể từ bỏ không? Không thể. Đảm hy chết quả quyết trả lời, khóe mắt chợt nhắc lên, cười nhạo nói. Có điều, tôi không có đứa em trai tốt như vậy. Nét mặt Trần Kinh cứng đờ một lát, rồi khôi phục sự tự nhiên ngay sau đó. Đảm hy chết xúc động. Đây quả là một trận chiến gian khổ. Anh ta vỗ vai Trần Kinh, nói một câu thấm thía: Người anh em, cậu phải chuẩn bị cho tốt trận chiến trường kỳ này nhé. Trần Kỳnh nâng ly rượu với anh. Cảm ơn anh em, tôi sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Anh đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu trước kia từng dao đồng, thì sau cái đêm ở hồ Lô Cô ấy, suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. hành tiền chắc, trên thế giới này, chẳng ai yêu Lâm Uyển hơn anh. Đương nhiên, ngoài Lâm Uyển ra, anh cũng không cho rằng còn có người phụ nữ nào có thể khiến mình hạnh phúc như vậy. Trong mắt anh, những thứ gọi là vật cản kia không phải không thể vượt qua. Thực ra cuộc sống chẳng bao giờ viên mãn, con người đứng trước hiện thực buộc phải thỏa hiệp khi thích hợp. Anh thỏa hiệp suốt đấy thôi, lầm uyền nhượng bộ điểm này là được rồi. Những thứ khác, chỉ cần cô muốn anh đều sẽ làm vừa lòng cô. Ví dụ như cô muốn tự do, vậy anh cho cô. Ngày trước anh không thể buông tay bởi vì anh sợ nới lỏng tay rồi cô sẽ bay đi như con diều không biết dùng lý do gì để tiếp cận cô nói trắng ra là anh không có tự tin vào bản thân bây giờ anh có rồi hôm đó đi ra khỏi nhà cô cúi đầu nhìn vật áo ướt đẫm của mình anh biết rằng mình có hy vọng hiểu cô chính là lý do tốt nhất anh biết Lâm Uyển cần gì tìm đủ mọi cách đối tốt với cô dùng hành động chứng minh rằng anh có thể cho cô hạnh phúc Cô sống cùng anh mới là kết quả tốt nhất Đồng thời anh thâm nhập vào cuộc sống của cô Từng chút một Làm cô quen có anh Giống như anh đã quen có cô Quen với sự bá đạo và dịu dàng của anh Quen dựa dẫm vào anh Quen là một cô gái bé nhỏ Bây giờ anh đã chôn một hạt giống trong trái tim cô Tiếp theo cần phải chăm chỉ tưới nước Dù sao kiếp này anh cũng sẽ không lãng phí một giây phút nào Với người phụ nữ khác Tất cả thời gian đều dành cho cô. Cô chẳng cần làm gì hết. Khoảng cách giữa họ, bất kể là 100 bước hay 1.000 một, một vạn bước, hãy cứ để anh đi. Trần Kinh ngừng lại mạch suy nghĩ, uống một ngụm rượu vang đỏ thở ơ nói. Có điều, những thứ anh vừa nói không đúng. Không phải là tôi giả vờ, bây giờ tôi thật sự rất buồn. Anh ngừng lại một lát, khóe miệng nhắc lên vẽ thành nụ cười gượng giọng nói nhẹ như một làn khói. Rất nhớ cô ấy. Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày tổ chức hồn lễ của Tư Tư. Bái cưới trắng thuần khiết, hoa hồng đỏ thắm, và cả nụ cười hiện lên gương mặt cô dâu còn tươi đẹp hơn cả những bông hoa. Lâm Uyển từng rằng mình thấy những điều này sẽ tức cảnh sinh tình. Nhưng sự thật là cô hoàn toàn không dành để ý tới. Phù dâu không phải vai diễn nhẹ nhàng. Hốn hồ trong lòng cô sớm đã bị thứ khác lấp đầy. Một loạt nghỉ thức kết thúc. Tiệc cưới chính thức bắt đầu. Phù dâu phù rẻ đến từng bàn để kính rượu. Tử lượng của tư tư rất kém. Lâm Uyển cũng không thể uống. May mà phù dâu còn lại tử lượng khá lớn. Mọi người cũng không quá làm khó cô dâu. Uống một chút lấy lệ là được rồi. Đến bàn thứ ba, Lâm Uyển liền cảm thấy có gì đó khác thường. Mùi thịt cá trên bàn trở nên vô cùng đáng sợ. Dạ dày cuộn trào như muốn sông lên cổ họng. Mọi người đều tập trung vào cô dâu. Lâm Uyển bình tĩnh lùi lại mấy bước Sau đó bịt miệng vội vàng chạy ra khỏi phòng tiệc Trên đường cô chạy như bay chẳng mang giữ hình tượng Vào phòng vệ sinh vừa mới đầy cửa một khoang Cô không thể kiềm chế lập tức nôn ẹ Những thứ trong dạ dày cứ trào ra tới tấp Hệt như tạo phản mãi đến khi chẳng còn gì mà nôn nữa Lâm Uyển nôn đến mức cơ thể suy nhược Dường như ngay đến sức bước đi khỏi phòng vệ sinh cũng không có Cô đành ngồi trên nắp buồn cầu nghỉ ngơi một lát, lấy mu bàn tay, quẹt qua loa khóe miệng. Không sai, cô trúng thường rồi. Rõ ràng đã uống thuốc sau khi xong việc, nhưng vẫn dính phải xác suất một phần kia. Tháng này, người bạn tốt chậm trễ chưa đến. Cô còn tưởng là tác dụng phụ của thuốc. Mãi một tuần trước, cô mới nghi ngờ mua que thử thai. Ngày thứ hai, cô đến bệnh viện bà mẹ và trẻ sơ sinh làm xét nghiệm xác nhận thai đã 5 tuần rồi vẫn khiến người ta kinh ngạc giống hết lần trước lúc đó cô liền đờ đẫn khi bác sĩ hỏi cô có muốn giữ hay không cô sững sờ nói cần suy nghĩ một chút trên đường về và trong mấy tiếng sau khi đến nhà cô cứ suy nghĩ mãi cô vẫn nhớ cơn ác mộng hàng đêm sau khi phá thai lần trước cô thật sự không muốn làm đa phụ thêm lần nữa có những chuyện Một khi bạn bắt đầu phân vân liền biết được bản thân mình nghiêng về bên nào Cô không ngủ suốt một đêm nửa đêm trước nằm trên giường mở mắt tròn lửa Nửa đêm sau toàn lên mạng cha hỏi xem uống thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng tới thai nhi hay không Hôm sau cô lại tới bệnh viện lớn khác đăng ký khám chuyên gia đã có được một đáp án khiến cô chút bỏ hơn nửa lo ngại Xong lựa chọn này vẫn rất mạo hiểm Cô biết Đây là một canh bạc lớn Cô chỉ nghĩ Mình bị số phận lơ là lâu như vậy Có phải cũng nên được nó chiếu cố một lần Lâm Uyển ngồi một lát Trong nhà vệ sinh Cơ thể hồi lại chút sức lực Cô đứng dậy ra ngoài hứng nước súc miệng Trong bồn rửa tay Rút khăn giấy lau khô Rồi xoa nhẹ bụng dưới vẫn bằng phẳng Khẽ thì thầm Con à, con nhất định phải khỏe mạnh Mẹ yêu con Cô ngỡn đầu nhìn thấy mình trong gương Sắc mặt hơi nhợt nhạt, tóc hơi rối, nhưng biểu cảm rất điềm tĩnh, còn có chút cảm giác hài lòng mà rất lâu rồi chưa thấy. Cô thấm chút nước vuốt loạn tóc ra sau tai, tự nhủ, "Uyên Uyên, cố lên, tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi." Trên đường từ phòng vệ sinh về tiệc cưới, đúng lúc nhìn thấy một hàng người men theo cầu thang đi xuống. Nghe nói trên tầng thượng khách sạn này chỉ mở cửa cho những người không phải có tiền thì là có quyền. Có lẽ, trường khí của nhóm người kia tổng hợp lại vô cùng lớn mạnh, hoặc là dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ âm ý, Lâm Uyển ngước đầu liếc nhìn. Chỉ nhìn một cái thì chẳng sao hết, nhưng lại khiến tim cô đập lỡ nửa nhịp. Một hàng, bầy tám người, có người cao người thấp, có béo có gầy, cô vừa nhìn đã thấy người đó. Hệt như mùa đông năm kia, cô thấy anh trước cửa KTV dù kề xa lạ hay đã từng quen thuộc đều có thể dễ dàng nhận ra anh từ trong đám người đó. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là người đó cũng đang nhìn cô. Trần vẫn bước trên bậc thềm, người bên cạnh vẫn đang nói chuyện với anh. Anh cũng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người cô. Sau đó cô lại phát hiện anh có chút không giống trước, hình như đôi mắt sáng hơn, thứ trong mắt Càng khiến người ta không thể xem nhẹ Trái tim cô chợt run lên Thì ra Có những thứ chỉ khi rời xa một khoảng cách Mới có thể cảm nhận được Ví dụ như lúc này Cô nhìn thấy từ trong ánh mắt anh Thứ tình cảm gì đó Giống như dòng suối nhỏ lặng lẽ Chảy thẳng vào tim cô Trong phút chốc Nhóm người đã đi đến tầng cô đang đứng Lại rẽ hoạt tiếp tục xuống tầng Nhưng người đó đi sau cùng Bước chân rất chậm Hình như có ý định đứng lại, thậm chí có chiều hướng đi về phía cô. Cuối cùng Lâm Uyển vùng vẫy thoát khỏi ánh mắt chăm chú kia, cắn môi quả quyết quay người bước nhanh rời đi. Trở về phòng tiệc, Lâm Uyển vẫn giúp tư tư chào khách khứa, nhưng suy nghĩ chẳng thể quay về vấn đề chính trước mắt. Cuối cùng cô đã hiểu, người đó không giống trước chỗ nào, anh gầy hơn rồi. Cô xem trên mạng thấy khoản tiền công ty anh xin vay đã được phê duyệt, mặc dù số lượng chỉ như ban đầu nhưng coi như đã thoát khỏi cảnh khó khăn. Sáng vẻ này của anh là do mấy ngày liền bận đãi khách hay trong người khó chịu hay là vì cô đã rời xa. Lâm Uyển vội xóa tan suy nghĩ, từ khi rời đi, cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải bắt đầu một cuộc sống mới. Khoảng thời gian u ám kia và tất cả những gì liên quan đến người đó đều phải dứt khoát chấm dứt từ đây. Cô cảm thấy mình làm không tồi, đặc biệt là sau khi biết mình có thai. Cô đặt toàn bộ tâm tư vào nó, cho đến lúc nãy nhìn thấy anh. Thủy Triều đã rút lại trào dâng, từng đợt từng đợt ập vào bến lòng cô. Cô liền cúi đầu nhìn bụng mình, đứa con này cũng có một nửa của anh. May mắn thay, trong thời gian đó Lâm Uyển không thấy bất kỳ khó chịu nào nữa. Tiệc cưới kết thúc, từ từ thấy về mặt cô oài oài, vội bảo cô về trước. Lâm Uyển đi ra khỏi khách sạn Trên đường trông cô hết sức bắt mắt Không phải vì cô có gì xuất sắc Mà là vì bó hoa hồng Đang cầm trong tay quá nổi bật Đây là bó hoa mẽ lan Không màng đến an nguy của bản thân Giành giật với cả một đám con gái Chưa chồng để cướp về Cô rất cảm động Nhưng thấy thứ này để ở chỗ mình Thật lãng phí Cho nên khi có một đôi tình nhân Nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ Cô liền tặng bó hoa cho họ Cô bé đó tươi cười mừng rỡ liên tục cảm ơn. Chàng trai hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo tay bạn gái. Lâm Uyển cười, nói không cần cảm ơn, nghĩ thầm. Thứ tốt đẹp, chỉ khi đến tay người phù hợp mới có giá trị. Cách khách sạn không xa có một tiệm hoa. Lâm Uyển đi vào, chọn một bó bách hợp, sau đó gọi xe đến một nơi. Nụ cười chàng trai vẫn đẹp như vậy, cô ngần người ngắm một lát, đặt hoa dưới bia mộ lấy khăn giấy trong túi nhẹ nhàng lau ảnh của anh, tên của anh. Nắng chiều sáng rõ mà ấm áp, Lâm Uyển ôm chân ngồi trên thảm cỏ mềm mại, nghĩ về những chuyện cũ giữa hai người, dường như người thấy cả mùi cỏ xanh biếc trong ký ức. Sau đó cô nằm mơ, chàng trai anh Tuấn kia đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa tóc cô, vỗ vai cô mến, "Uyển Uyển, anh không trách em. Trước giờ đều không" Chỉ cần em hạnh phúc. Lâm Uyển tỉnh dậy, phát hiện gò má mình thấm đẫm nước mắt. Mặt trời đã ngả về phía tây, thảm cỏ vẫn ấm áp, chỉ là chân hơi tê. Cô lấy bàn tay lau nước mắt, nhổm dậy hôn lên ảnh của anh trên tấm ảnh được che lớp thủy tinh, có mùi của ánh nắng, hơi giống với hơi ấm trong ký ức. Nước mắt lại lã chã rơi, cô khẽ nói: "Vương Tiêu, xin lỗi anh." Anh cười dịu dàng, hình như đang nói không sao hết. Em yêu anh, sau này có lẽ sẽ yêu người khác, có lẽ không, nhưng chẳng tình cảm nào có thể thuần khiết hơn tình cảm dành cho anh, bởi vì thuần khiết, cho nên ngắn ngủi, bởi vì ngắn ngủi, cho nên vĩnh hằng. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em. 6 giờ tối, chân kinh ngồi giữa khán phòng trung tâm hội nghị quốc tế, buổi lễ trao giải doanh nhân trẻ xuất sắc. Toàn quốc đang được tổ chức tại đây. Lúc này lãnh đạo đọc diễn văn trên sân khấu không phải ai khác, chính là cha của Trương Vận Nghi. Trần Kinh ngồi dưới nghe phát biểu, nhưng trong đầu lại suy nghĩ tin tức hứa dương cung cấp. Nghe đâu, trong quá trình bình xét lần này, tên anh bị sửa đi sửa lại mấy lần. Nếu không phải sóng gió chính trị lần này đã hạ màn, hơn nữa hai nhà họ viên Trần đều bình yên vô sự, thì anh đã chẳng có cơ hội ngồi ở đây. Mặc dù trước giờ anh không hàm thích hư danh ấy, nhưng trong thời kỳ đặc biệt này, vinh dự ấy chắc chắn sẽ đánh bóng thêm cho hình ảnh của công ty. Lãnh đạo phát biểu xong, 20 doanh nhân trẻ xuất sắc lần lượt lên sân khấu nhận tuyên dương và phát biểu cảm nghĩ, bày tỏ quyết tâm và niềm tin từ tận đáy lòng. Cuối cùng, đứng thành một hàng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, khéo thay người trao giải cho anh lại là bộ trưởng trương. Lúc chuyển cúp và giấy chứng nhận vào tay anh, ông nói, không tôi, không tôi, tiếp tục cố gắng. Gương mặt trang nghiêm, giọng điệu chiều mến yêu thương hậu bối mà đã quyên rằng lúc trước là ai đẩy anh xuống hố, hép anh đến đường cùng chỉ để thỏa mãn yêu cầu vô lý của con gái. Trần Kinh cười nhạt trong lòng, loại người này vẫn chưa đủ tư cách làm bố vợ của anh. Nhưng ngoài mặt lại là gật đầu chân thành tỏ lòng biết ơn, và cái bắt tay thân thiết, lễ trao giải kết thúc là đến tiệc rượu, địa điểm tại nhà hàng tầng trên, hình thức tự phục vụ, giúp mọi người đến lại thuận tiện, dễ dàng giao lưu. Thế nhưng tiệc rượu mới bắt đầu chưa đầy 2 phút, không biết từ đâu xuất hiện một loạt mỹ nữ động lãy, kỹ gương mặt rất quen, toàn là những người hàng ngày thấy trên tivi. Các mỹ nữ vô cùng xinh đẹp đi ngang qua đám người, Trần Kinh đang tán gẫu chuyện làm ăn với người trong ngành. Nháy mắt, đã nhận ra được mấy cái liếc mắt đưa tình. Anh mỉm cười hiểu rõ, hôm nay quả là thời cơ tốt. Đàn ông ở đây đều khảm nạm kim cương bên người. Thời đại này, phụ nữ chẳng quan tâm bạn là vương lão ngũ hay là vương lãng lục. Trong mắt họ chỉ phân ra đạt mục tiêu và không đạt mục tiêu mà thôi. Trần Kinh trò chuyện một lát, uống mấy ngụm rượu xong đã thấy hết hứng. Nhìn những cô gái mặc lễ phục trễ ngực hở lưng, khắp nơi hút mặt như bướm hoa, anh tự nhiên nhớ đến bóng dáng màu trắng lúc chiều, trong lành thuần khiết như bông bách hợp, nở rộ dưới ánh nắng ban mai. Phòng tiệc rộng lớn lúc này ngập tràn hương sắc, bên tai toàn là tiếng cười lanh lành của phụ nữ và tiếng phù họa trầm thấp của đàn ông. Anh bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền đặt ly rượu xuống bàn ra bàn cồng bên kia hít thở không khí. Lâm Uyển thu dọn đồ đạc, đang ngơ ngác cầm một thứ không thuộc về mình, di động liền gieo, cầm thử xem, là một số điện thoại vô cùng quen thuộc. Cô không nhận máy, đối phương không chịu khuất phục, gọi hết lần này đến lần khác. Cô biết cách khôn khéo nhất là tắt máy, nhưng cô không hiểu, sao mình lại trần trừ không làm. Càng khó hiểu hơn, trong lúc không rõ điện thoại đã gieo vang mấy lần, Mà xùi quỷ khiến thế nào, mình lại bắt máy. Giọng của người nào đó hơi khàn. Uyển Uyển, có chuyện gì không? Hôm nay em rất đẹp. Nghe nói em xin thôi việc rồi. Cô sững người, đúng là chẳng giấu nổi anh điều gì. Vừa nghĩ đến lãnh đạo làm tay sai kia, cô liền hiểu ra, thản nhiên nói. Phải. Tại sao em muốn rời khỏi thành phố B? Lâm Uyển ngập ngừng một lát, vẫn trả lời đúng sự thật. Phải. Bên kia bỗng ngẩn ra, im lặng trong dây lát hỏi. Vì tôi sao? Không. Uyển Uyển, em cần biết. Nếu tôi muốn tìm em, em đi đến đâu tôi cũng có thể tìm được. Chẳng cần thiết phải rời khỏi môi trường sống em đã quen thuộc vì điều này. Cô sửng sốt một lát, bình tĩnh đáp. Đi đâu là quyền tự do của tôi? Trần Kinh cất điện thoại, lấy bao thuốc ra theo thói quen. Vừa châm thuốc, chưa hút được mấy hơi đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất truyền tới, ngay sau đó vang lên một giọng nói khá quen. Tôi tự hỏi, tại sao không nhìn thấy anh? Thì ra anh ở đây hút thuốc dài sau. Anh không chút biểu cảm quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đang mặc chiếc váy đuôi cá màu đỏ liền người. Ồ, thì ra là Trương Vận Nghi. Có lẽ do ánh đèn ban công không sáng lắm, hôm nay trong cô ta không ngạo mạn như trước kia. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Nghe nói anh đã chia tay với lâm tiểu thư. Trần Kỳnh hờ mũi nói, có liên quan gì đến cô sao? Trường vận nghi đến bên lan can hướng gió muộn hơi lạnh, nói với màn đêm, Trần Kỳnh, hình như tôi yêu anh mất rồi. Trần Kỳnh đang hút thuốc, suýt thì sặc, ho mấy tiếng lại nghe cô ta nói, anh là một người đàn ông chân chính. Anh chẳng biết nói gì, điều này tôi rõ hơn ai hết. Trương vận nghi chậm rãi quay người lại nghiêm túc tuyên bố Từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi anh không dựa vào người khác chỉ dựa vào bản thân tôi Trần Kinh lần này không có phản ứng gì chỉ cười nói trùng hợp ghê tôi cũng muốn chính thức theo đuổi một người bắt đầu từ bây giờ Trương vận nghi ngẩn người là ai thế anh chỉ mỉm cười hút thuốc không trả lời trông còn phóng khoáng hơn nhiều so với trước kia Cô bỗng giật mình lập tức hỏi Không phải vẫn là Lâm Uyển đấy chứ Trần Kinh tựa vào lan can thòng thả nói Tại sao không thể Rốt cuộc cô ta có gì tốt đáng để anh phải thế này Trần Kinh nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói Chẳng tốt lắm Ưu điểm không nhiều Khuyết điểm không thiếu Tập hợp vừa đủ những điều kiện khiến anh yêu cô Nhưng những từ xến xúa như vậy Anh sẽ không nói ra Trương Vận Nghì cảm thấy sự dịu dàng trên gương mặt anh chồng thật trướng mắt, cười nhạt nói đừng quên khoảng cách giữa hai người điều đó đối với anh chẳng là gì nhưng anh đừng quên Lâm Uyển không giống anh Trần Kỳnh, anh và tôi mới cùng một loại người, đều là kẻ ích kỷ anh làm nhiều việc vì cô ta như vậy, nhưng chẳng được báo đáp trong lòng anh có thấy công bằng không Trần Kỳnh nheo mắt tiện tay vứt màu thuốc còn thừa vào chậu hoa bên cạnh Vậy mới nói cô vẫn không hiểu. Không hiểu tình yêu cũng không hiểu thả dây dài câu con cá lớn mẹ nó ông đây chẳng dành tán gẫu với cô nhé. Lâm Uyển bị mất ngủ Nini được đưa đến chỗ của tiểu tạ nhờ chăm sóc hộ bỗng xung quanh trở nên yên tĩnh làm cô vẫn có chút không quen. Bên giường xếp một vali hành lý lúc thu dọn đồ đạc buổi tối cô thấy thật xót xa 19 tuổi tới thành phố này Từ xa lạ đến quen thuộc, từ không có gì hết, đến có được tình bạn, tình yêu, cả thứ tình cảm gần như tình thân. Cô đã coi nơi đây như nhà của mình, phải rời xa, cô thật sự không đành lòng. Nhưng cô đưa tay xa bụng, phải từ bỏ mới có thể đạt được. Cô phải tìm một nơi không ai quen mình, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Chẳng bị hổ thẹn hay khó xử, có thể tự do hít thở, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Cô phải học cách kiên cường, không để mình bị ốm vì cô đã là một người mẹ. Cô phát hiện mang thai là một kỳ tích. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn đang mâu thuẫn đấu tranh, không biết chọn lựa ra sao. Vậy mà trong thoáng chốc đã yêu thương nó sâu sắc, yêu cảm giác là mẹ mất rồi. Ý nghĩa đó làm cô chẳng buồn chút nào. Lâm Uyển bay bồng giữa mất mát và khát khao. Cô chở mình tìm thấy một chiếc bật lửa ở đầu giường. Nhẹ nhàng đánh lửa cháy lên một ngọn chiếu sáng trước mặt. Bật lửa zippo môi trắng bạc, vừa nhìn đã biết là đồ của Trần Kình, nằm trình ảnh trên giá sách của cô. Chắc lần trước đến chỗ cô lục loại đồ đạc đã bị rơi. Vừa nghĩ đến người này, cô liền thờ dài, đắng cay ngọt bùi, tơ vò chăm mối. Phòng tiệc vẫn náo nhiệt như trước, nhưng Trần Kình không thể ở lại thêm một phút nào nữa. Anh chào hỏi mấy người quen rồi rời khỏi. Trên đường lúc đợi đèn đỏ, anh nhận được một cột điện thoại từ nhà. Bà Viên nói, bố con về rồi, con cũng về nhà sống đi. Dạo này vất vả như vậy, mẹ làm món ngon cho con tầm bổ Trần Kinh cười nói, hôm nay muộn quá rồi, mai con về. Hai, đã hai tháng con chưa về nhà, con chưa lấy vợ, đã quên luôn cha mẹ rồi. Vậy sau này, ngày ngày con sẽ về nhà phụng dưỡng cha mẹ. Đương nhiên là tốt rồi. Bà Viên ngập ngừng một lát hỏi. Mẹ nghe nói con chia tay với cô gái đó rồi. Vâng, chia tay rồi. Bên kia im lặng một lúc, lo lắng hỏi: Buồn không? Trần Kinh rụt xịt một cách khoa trương. Phải đó, con trai mẹ bị thất tình lần đầu, buồn đến chết mất. Hay là mẹ tìm cô ấy nói chuyện? Trần Kinh giật nảy, nghĩ bụng nếu Lâm Uyển có thể dễ nói chuyện như thế, có phải anh đã bớt được bao nhiêu công sức rồi không? Anh dài thái dương nói, Mẹ, mẹ đừng làm thế đấy. Đây là chuyện của con, tự con có thể giải quyết. Con còn giải quyết thế nào nữa, người ta đi rồi. Đuổi theo. Anh mỉm cười, chỉ cần cô ấy còn trên trái đất này, cho dù đi đến đâu. Tiếng và đập vang lên từ phía sau, cắt ngang lời anh. Ngước mắt, nhìn chiếc kính chiếu hậu, con người lập tức co lại. Chỉ thấy phía sau, một chiếc xe hàng lớn điên cuồng lao đến. Nhành như chớp, đã hất văng chiếc xe con đằng sau, tiếp đó rùng về phía anh anh không kịp nhìn đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh hay chưa vội vàng đạp ga quay vô lăng theo bản năng nhưng suy nghĩ của anh còn chưa kịp biến thành hành động đã cảm giác thân xe đột nhiên gặp chấn động mạnh xong đây chỉ là bắt đầu anh thấy chiếc xe đã mất thăng bằng người anh tung lên hệt như hồi nhỏ anh chơi bập bênh cùng người khác một đứa béo lùn bỗng ngồi lên trên chỉ là lần này nguy hiểm hơn lần đó Thân xe bắt đầu xoay chuyển, anh cũng xoay theo, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, đây là điều duy nhất anh có thể kiểm soát trong khoảnh khắc không thể tự mình làm trôi này. Trước mắt, sáng tối đan xen tiếng rầm rầm vang lên trong tay, không biết âm thanh qua đập lật xe hay là tai anh bị ù. Đại não nhận được tín hiệu đau nhói như kim châm, nhưng không thể phân biệt đến từ bộ phận nào. Trong tiếng huyên não, Hình như còn có giọng hét chói tai gì đó. Anh chẳng kịp nhận ra thì trước mắt bỗng đen như mực, rồi anh hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Lâm Uyển ngủ một mạch đến 11 giờ sáng, lúc tỉnh dậy vẫn nắm chặt chiếc mật lửa đó trong tay. Cô hơi ngẩn ra, vuốt nhẹ nó mấy cái rồi mở tủ đầu giường, đặt nó vào. Bên trong còn có một chiếc hộp hình vuông là món quà sinh nhật cô vẫn chưa từng mở. Nếu đã quyết định rời xa có những thứ nên để lại. Cô xuống giường, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng hơi tràn vào trong phòng, ấm áp chiếu lên người. Cuộc sống mới đang đón chào cô, máy bay lúc 3 giờ chiều cũng đang đón chào cô. Tắm xong, đang định ra ngoài ăn bữa cơm qua loa, bỗng dị động gieo vang. Nhìn màn hình lại là Đàm Hi Triết, lâu rồi chưa gặp. Cô sững lại một chút ở nức điện thoại, giọng Đàm Hi Triết nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lâm Uyển Có việc phải nói với cô. Cô vừa thay giày vừa trả lời. Ừ anh nói đi. Bên kia hơi giò dự. Trần Kinh xảy ra chuyện rồi. Tim cô bỗng cò thắt lại. Nói không suy nghĩ. Anh ấy làm sao? tai nạn giao thông. Tối qua trên đường về nhà lúc đợi đèn đỏ bị một chiếc xe hàng mất kiểm soát đâm phải. Một tiếng loàng soàng vang lên. Chùm chìa khóa đang cầm bên tay trái rơi xuống đất. Đàm hy chết vẫn đang nói gì đó. Lâm Uyển không thể nghe nổi một chữ Nếu trên thế giới này Có bốn chữ cô không muốn nghe nhất Thì đó chính là tai nạn giao thông Cô như phản xạ có điều kiện Mỗi lần nghe thấy từ này bên tai Lại vang vọng tiếng và đập dữ rồi Dường như còn có thể người thấy mùi máu tanh Bên kia cảm thấy sự khác thường của cô Liên tục hỏi Lâm Uyển, Lâm Uyển, cô vẫn ổn chứ Lúc này cô mới hồi tỉnh Mở miệng nói Tôi không sao Giọng cu run run Cô còn vàng đến những điều cố kỵ Vội hỏi Vậy bây giờ anh ấy ra sao Đàm hy chiết nói Chấn thương vùng đầu Vẫn chưa qua thời kỳ nguy hiểm Đang nằm ở phòng ICU để theo dõi Bỏ điện thoại xuống Lâm Uyền đứng ngay tại chỗ một lúc Hơi hoảng hốt Bất lực nắm lấy tóc Nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ Tin giữ vừa nãy có lẽ chỉ là giấc mơ Nhưng cầm di động lên nhìn vào nhật ký của gọi Điều này là thật Cô nhức chân nhưng không biết nên đi vào trong hay bước ra cửa. Một chân dẫm phải vật gì đó, cuối đầu nhìn thì ra là chìa khóa của cô. Như có được chỉ dẫn nào đó, cô khom lưng, nhật chìa khóa nhét vào túi, xoay người ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trần Phi như bày xuống tầng, quên mất mình đang là bà bầu. Ra khỏi cửa khu nhà, gặp được một chiếc taxi. Lúc nói địa chỉ lại phát hiện mình không biết Trần Kinh ở bệnh viện nào. Cô vội gọi lại hỏi đàm hi triết Anh ta nói ở bệnh viện quân đội, đường hơi tắc. Cô trình nghỉm trong một biển xe. Bên tai toàn là tiếng còi in ngòi, để lộ về bực bụi hệt như tiết trời oi à. Lâm Uyển cúi đầu, nhìn bàn tay đặt trên gối, dường như cứ nhìn chăm chú thế này sẽ giảm bớt âu lo. Tài xế rất bình tĩnh trước cảnh tượng này. Ung dung nghe nhạc thị trường phát trên đài, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng bỗng nghe thấy cô gái đang ngồi yên lặng phía sau, hét lên một tiếng trói tay, làm ông sợ hãi run cầm cập, nghi ngờ quay đầu lại xem sao. Lâm Uyển nhắm mắt một lúc, lại mở ra, lòng bàn tay sạch sẽ không có gì, nhưng vừa nãy rõ ràng cô nhìn thấy máu, nghe thấy tiếng tài xé hỏi, cô gái, cô không sao chứ? Mới có phản ứng, cô lại bị ảo giác rồi, lẽ nào bệnh trầm cảm lại phát tác ư? lộ trình xe là 40 phút, nhưng phải mất hơn một tiếng mới đến. Lâm Uyển vừa xuống taxi, Đàm Hi Chiết đã đợi sẵn ở cửa chính, liền tiến đến. Tôi ra đoán cô, đỡ mất công cô tìm. Đi qua đại sảnh tầng 1 đúng lúc gặp Trần Tây và một người đàn ông cao gầy cùng đi ra. Đàm Hi Chiết chào hỏi họ, hai mắt Trần Tây sưng vù như quà đào. Nhìn thấy Lâm Uyển lập tức chạy qua nắm lấy tay cô nước ngở. Lâm Uyển, chị đến rồi, anh ba, anh ấy... Lâm Uyển run dày, lẽ nào Trần Kinh? Đàm Hy Chết cũng kinh ngạc hỏi, có chuyện gì rồi? Người đàn ông kia vội xưa tay nói, không có, không có, tạm thời vẫn ồn, tiểu Tây quá đau lòng thôi. Anh ta vừa nói đồng thời cẩn thận quan sát Lâm Uyển, hỏi Đàm Hy triết đây là Lâm Tiểu Thư hả? Đàm hi Chết gật đầu, đây chính là Lâm Uyển, sau đó giới thiệu với Lâm Uyển, đây là anh họ của Trần Kinh. Vừa nãy Lâm Uyển bị lời nói lấp lừng của Trần Tây dọa hết hồn, giờ mới chú ý đến người đàn ông này, phát hiện khí chất của anh ta và Trần Kình hoàn toàn khác nhau, có sự khiêm tốn nhã nhặn mà trên người Trần Kình không có. Người đàn ông gật đầu với Lâm Uyển, chào cô, tôi là Trần Thuật. Lâm Uyển đáp, chào anh. Trần Tây ở bên cạnh khóc thốt thít, Trần Thuật ôm lấy vai cô nói với họ, hai người lên đi. Con bé này khóc sứt mứt trong phòng nghỉ làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi đưa nó ra ngoài đi dạo. Họ đi thang máy lên thẳng tầng 10. Phòng ICU là khu vực cách biệt bởi kính hữu cơ. Bên trong lại chia thành từng gian phòng nhỏ. Mỗi gian xem ra cơ bản giống nhau đều là bệnh nhân yên lặng và y tá đi đi lại lại. Còn có các trang thiết bị. Đi tới cửa một phòng nào đó đàm hi chiết dừng bước. Đến rồi. Lâm Uyển nhìn vào trong cảnh tượng bên trong và bên ngoài chẳng có gì khác biệt nhưng trái tim cô đột nhiên co thắt đầu giường bệnh xoay vào trong còn chân xoay ra ngoài người trên giường đang chụp mặt nạ thở oxy, trên người anh cắm đù bại ống lớn ống ngò nối liền với các thiết bị cạnh giường còn có một chân bó bột treo lên, y tá mặc quần áo vô trùng màu xanh, đang nhìn màn hình máy đo, bên trên hiển thị cái gì cô không thấy rõ càng không thể hiểu, nhưng cô biết Mỗi một thay đổi nhỏ bé cũng quan hệ mật thiết tới mạng sống của anh. Bỗng nhớ lại một câu anh từng nói. Em chưa từng nghe câu, kẻ xấu sống ngàn năm à. Thế nên chắc chắn tôi sẽ sống cực dai. Sau đó dường như có người khoét một lỗ lên trái tim cô. Không đau, chỉ thấy trống rỗng, như có thứ gì đó đang dì ra từ lỗ hồng lớn ấy. Nghe nói hôm qua lúc đưa đến đây đã chẳng còn dấu hiệu sống sót, phải dùng sốc điện mới cứu được não bộ bị va đập mạnh, gãy chân trái. Người bên cạnh trầm rọng nói về tình trạng của Trần Kinh. Lâm Uyển áp hai tay lên tường kính, muốn đến gần hơn một chút, nhưng bên trong yên tĩnh không tiếng động, dường như là một thế giới khác mà cô hoàn toàn không biết, không hay. Chỗ nào đó trong người bắt đầu âm ỉ đau đớn, dần dần trở nên rõ ràng, khó chịu như bị xé tọc. Như thể muốn lấy thứ gì đó ra khỏi người cô. Cuối cùng, Cô mới nhận ra chỗ đang đau đớn là bụng dưới. Cô sợ hãi, hơi khom lưng, ôm lấy bụng mình. Đảm Hi Chiết vội hỏi, Cô sao thế, không khỏe à? Lâm Uyển cao mày nói, Tôi phải vào phòng vệ sinh một lát. Trước cửa phòng vệ sinh, Đảm Hi triết bất an, đi đi lại lại. Anh cha nhìn đồng hồ, Lâm Uyển vào đó đã 10 phút, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Lúc này mới nhớ ra bạn trai trước của Lâm Uyển qua đời là do tai nạn giao thông lần này chắc chắn lại là lần đại kết thứ hai anh ta bắt đầu hơi hối hận vì đã báo cho cô biết đang định bảo người giúp vào xem thế nào thì thấy Lâm Uyển chậm rãi đi ra sắc mặt nhạt nhạt đến giật mình anh ta lo lắng hỏi cô vẫn ổn chứ Lâm Uyển không nói chỉ lắc đầu lòng anh ta càng hoang mang đề nghị tôi đưa cô đi tìm bác sĩ xem sao đừng chậm trễ Lâm Uyển lại lắc đầu giọng khàn khàn tôi không sao Đàm Hi Chiết đang nói Vậy tôi đưa cô về nghỉ ngơi một lát cho khỏe Lâm Uyển gặt đầu đồng ý Lúc ra đến cửa xít nữa Lâm Uyển bị một chàng trai trẻ Bước đi như bay đụng phải May mà Đàm Hi Chiết giơ tay đỡ cô Chàng trai đụng phải cô kia Nói một câu xin lỗi rồi nhanh chóng vào trong Đi được hai bước Đột nhiên quay đầu nhìn Đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lâm Uyển Đàm Hi Chiết vô cùng ngạc nhiên Nhìn theo chỉ thấy rõ gương mặt chàng trai kia Anh ta liền cau mày, đúng là oan da ngõ hẹp, lại gặp phải trần túy, đây là trùng hợp hay là định trước. Trần túy như bị xét đánh, cơ thể hơi run dày, nét mặt cứng đờ, trong nhé mắt hiện lên đủ mọi cảm xúc, mồ hôi hai bên thái dương tuồn ra như suối. Anh im lặng hồi lâu mới sợ diệt mở miệng. Lâm Uyển, xin lỗi. Câu xin lỗi này không biết là vì việc gì. Lâm Uyển lạnh nhạt thu lại ánh mắt quay người rời khỏi. Đàm Hi Triết lắc đầu, nhấc chân theo sau. Chân Túy nhìn bóng Lâm Uyển rời đi, mãi vẫn không thể động đậy. Máy lạnh trong đại sảnh mở quá đà, một cơn gió lạnh lướt qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, làm anh rét cóng sống lưng, bất giác run mình. Chiếc ba lô khoác trên vai chỉ nhét một quyển hộ chiếu, trở nên nặng nề lạ thường, đè anh không thể dựng người dậy nổi. Mồ hôi lăn trên trán nhỏ vào mắt, Mắt anh lập tức cây xè. Anh ra sức lau mồ hôi trên mặt, quay người chạy về phía thang cuốn. Thang cuốn chỉ đến tầng 5. Trước cửa thang máy đóng chặt là một đám người đang đòi. Trần Tí bỏ cuộc quay người leo thang bộ. Anh như đang tự hành hạ chính mình, chạy mấy tầng lầu bằng sức lực còn lại chẳng là bao. Đến tầng 10, sức đã cạn. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, gào khóc thảm thiết trước một dãy tường kính. Anh... Lâm Uyển không ngồi xe của đàm hy chiết, cô muốn tự mình đi bộ. Cô từng tưởng tượng có một ngày sẽ gặp kẻ đó, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Càng không ngờ mình lại phản ứng như vậy. Khoảnh khắc đó trong đầu cô không thù hận, không án trách, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống quả là một bộ phim hài hước đen tối, cùng một cảnh, cùng một nhóm diễn viên chỉ sửa lại kịch bản. Nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Trần Túy, cô bỗng hiểu ra đây là kết thúc, rõ ràng chính là sự trừng phạt dành cho ba người họ. Một hồi còi trói tay, xua tan suy nghĩ của cô, thì ra là đèn đỏ, cô lùi về phía sau một bước, hòa vào trong đám người. Một bà bầu đứng bên cạnh cô, bụng đã nhô cao, chắc là vừa đi khám thai xong, đang cực kỳ hào hứng nói chuyện với chồng về tình hình đứa bé. Cô cũng tự nhiên xoa lên bụng mình, Gương mặt căng thẳng giờ mới hơi rãn ra Cho dù mắc phải xe lầm Đã chịu phạt Ông trời cũng không tuyệt tình với cô Cho cô giữ lại đứa con này Vừa nãy quả thật cô quá khiếp sợ Còn tường không giữ nổi đứa nhỏ Ở trong phòng vệ sinh gần 10 phút Mới chậm rãi thoát ra khỏi sự hoảng hốt Và sợ hãi Sinh mạng bé nhỏ xuất hiện trong cơ thể cô Chưa đầy 2 tháng này Đã trở thành một phần mạng sống của cô Thậm chí là toàn bộ Đối diện bên đường Là mấy nhà hàng lớn nhỏ Lâm Uyển đi vào một nhà hàng ăn nhanh Gọi một bát cơm đầy đủ dinh dưỡng Còn cả một bát canh trứng gà, cà chua Cô phải ăn cho no Như vậy con cô mới được kịp thời tầm bổ Cô đã bắt nợ nó Khi nó còn là vô thai Không thể lại khiến nó chịu thêm Chút oan ức nào nữa Trước tiên cô uống một ngụm canh Sau đó cầm đũa ăn cơm Nhét từng miếng vào miệng Nha kỹ một cách máy móc Dường như đang làm chuyện quan trọng nhất trên đời Nhưng suy nghĩ lại bất giác bay xa Bay ra khỏi nhà hàng ăn nhanh Bay qua đường quốc lộ Bay đến tận tầng 10 của tòa nhà lớn nào đó Đáp lên người đang mang mặt nạ thở oxy Và cơ thể cắm đầy ống dẫn kia Đáp lên màn hình theo dõi dấu vết sự sống Không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra Nước mắt giống như hạt trân châu rơi lã trã Có hạt mèn theo cổ thấm vào áo, có hạt trui vào miệng cùng cơm. Cô vừa ngẹn ngào vừa ăn, chẳng thèm để ý những ánh mắt khác thường xung quanh. Lúc nhai kỹ món cải trắng muối chua, cô nhớ mẹ Lan từng nói: chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái." Cô thích ăn chua như thế, có thể sẽ sinh một bé trai. Ngày trước cô thích con gái hơn, bây giờ bỗng nhiên cảm thấy con trai cũng không tồi, có thể giống anh. Lâm Uyển vẫn cứ ăn cơm Hòa cùng nước mắt Không để thừa một miếng Dường như chỉ vậy mới làm tròn lời hứa Không bạc đãi đứa bé Nhưng không như cô mong muốn Mấy phút sau Cô đã nôn sạch mọi thứ vừa ăn Trong phòng vệ sinh của nhà hàng Suýt nữa luôn luôn cả dịch vị ra ngoài nhìn thấy Đảm Hí Chiết Cầm một chai nước đứng trước cửa Về mặt lo lắng Cô ngạc nhiên lên tiếng Sao anh lại ở đây Đảm Hí Chiết mở nắp chai cho cô thẳng nhiên nói Bộ dạng cô thế này làm sao tôi có thể yên tâm đi khỏi chứ? Lâm Uyển nhói đau trong lòng. Người đó cũng từng nói như vậy. Đàm hi chết không hỏi gì. Tại tiệm cháo bên cạnh, anh gọi hai phần cháo vị khác nhau. Gọi một chiếc taxi kéo Lâm Uyển vào. Đến tầng dưới nhà, anh đưa hộp giữ nhiệt đựng cháo cho cô. Nghiêm túc dặn dò. Ăn xong thứ này ngủ một giấc cho khỏe. Không được nghĩ ngợi lung tung. Phía bệnh viện có tin gì tôi sẽ gọi cho cô. Thấy Lâm Uyển đi vào hành lang, đàm hy chết đứng mãi một lúc, mới xoay người đi. Trong lòng có chút gì đó chống chạy, hình như đã đánh mất thứ gì đó. Lại như nơi đó xưa nay vốn đã thiếu thứ gì. Sống hơn 30 năm. Tự nhận mình phong lưu, phóng khoáng, phong hòa tuyết nguyệt vô số. Nhưng những cuộc tình lớn nhỏ ấy còn lại trong anh chỉ là những chiếc bóng hư vô. Chẳng một cái nào có thể để lại ấn tượng không thể phai mờ. Tự nhiên, có những người phụ nữ từng động lòng, nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua, tự cho rằng mình phóng khoáng, thoải mái kiểm soát bản thân. Thật ra là không đủ dũng cảm, không nỡ hy sinh bản thân, buộc phải thừa nhận, về mặt này anh không bằng chân kinh. chương 12, lựa chọn. Lâm Uyển đờ đẫn suốt nửa ngày trời mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô cầm điện thoại gọi đến một số, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Uyển Uyển, con không lên máy bay à? Cha, con không đi được rồi, ở đây xảy ra chút chuyện. Bên kia hốt hoảng, chuyện gì, con làm sao? Trần Kinh bị tai nạn giao thông. Bỏ điện thoại xuống, Lâm Uyển mệt mỏi dựa trên sofa. Lần này cô định tới thành phố VK, nhân tiện tới thăm họ, thăm ngôi nhà trong lời cha nói. Muốn xòa dịu quan hệ, luôn phải bước bước đầu tiên. Đây cũng coi như là nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Cô không muốn con mình lớn lên cô đơn giống mẹ nó. Chẳng ngờ, chiều ngày thứ hai, cha cô đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Cô còn tưởng đang nằm mơ, líu díu hỏi. Sao cha lại đến đây? Ông lầm thở dài. Uyển Uyển, lúc này cha nên ở bên con. Trái tim cô bỗng thấy ấm áp, hai mắt đỏ hoe cha cô thấy con gái gầy hơn rất nhiều so với lần gặp trước còn có cả quần thâm mắt rõ ràng ông vừa đau lòng vừa ái náy cẩn thận vườn cánh tay ra thấy cô không tránh liền nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ lưng an ủi Uyển Uyển con yên tâm A Kinh sẽ không có chuyện gì đâu ở hiền gặp lành vừa nghe thấy câu này Lâm Uyển lập tức bật khóc thành tiếng nếu theo logic ấy e rằng Trần Kình không sống nổi rồi. Trần Tí từ khi trở về không rời bệnh viện nửa bước, nếu không phải ngồi trên sofa trong phòng nghỉ ôm đầu trầm mặc thì là lờ đẫn đứng ngoài phòng ICU nhìn người bên trong. Mẹ anh dỗ xa con trai bảo anh về ngủ một giấc, anh không chịu, bảo anh ăn cơm, anh nói không đói, chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước, cứ như vậy khiến anh tiểu tụy đi rất nhiều trên cầm cũng mọc chẳng ra sao. Hai người già trông chừng ở đây một ngày một đêm đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Những người khác chia thành mấy tốc lân phiên chăm sóc. Sáng sớm hôm sau, Trần Tây đến đội ca. Thấy Trần Túy vẫn đứng đó như cây khô. Cô đi đến khuyên nhủ, hắng bằng giọng mũi. Anh bé, anh đừng như vậy. Anh ba sẽ tỉnh lại thôi. Ánh mắt Trần Túy dán chặt vào thế giới sau mặt cửa kính. Giọng khàn khàn. Tiểu Tây, em biết tại sao anh ấy lại nằm đây không? Trần Tây nhìn anh không hiểu. Anh cười khổ. Là vì anh, đấy là báo ứng. Đừng nói bậy, đây là ngoài ý muốn. Trần Tuy dơ tay vò hai má cứng đờ, lắc đầu nói. Không phải, không phải. Cuối cùng, Trần Tuy vẫn phải về nhà theo yêu cầu của bác sĩ. Vì mồ hôi bẩn thỉu đầy người, không thể vào thăm bệnh nhân. Anh về nhà tắm rửa Cạo dâu thay quần áo sạch Rồi đến phòng của anh trai Vừa nhìn đã thấy khung ảnh trên giá sách Bên trong là hai đứa bé trai Một đứa bảy tám tuổi Để đầu hối cua Sơ mi trắng Quần ngắn xanh Hình tượng học sinh tiểu học mẫu mực Đứa còn lại chỉ mới 3 tuổi Trên đầu đội vỏ quả dưa Mặc quần yếm rộng thùng thình Cười híp cả mắt Anh cầm khung ảnh quan sát cẩn thận Cố gắng trở lại Lúc đó anh quá nhỏ, đại khái chỉ có chút ấn tượng, Hàng ngày thò lò mũi xanh theo anh trai. Anh trai không thích đưa anh đi chơi, che anh phiền phức. Nhưng mỗi lần té ngã hoặc bị đứa trẻ khác bắt nạt, cho dù anh chơi vui đến đâu cũng biết hết mọi chuyện như mọc mắt sau gáy, sẽ chạy tới chỗ anh trước tiên. Trở lại bệnh viện, được sự cho phép của bác sĩ, Trần Túy thay trang phục chống khuẩn đến phòng ICU. Nhìn từ khoảng cách gần như vậy, lòng anh càng đau như cắt. Gương mặt người trên giường đã bị mặt nạ thở oxy che quá nửa, sóc mặt tái nhợt, khóc mắt trũng sâu, chẳng có chút sinh khí. Chỉ có thiết bị theo dõi kêu tít tít bên giường, chứng tỏ sinh mạng này vẫn đang được duy trì. Nhớ lại tấm ảnh ở nhà kia, quang cảnh đẹp như vậy, hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Tất cả những điều này đều là tội lỗi của anh gây ra trần túy mệt mỏi ngồi xuống ghế bên giường sụt xịt mũi mãi mới lên tiếng anh, anh đã ngủ 3 ngày rồi phải tỉnh thôi anh xem, bây giờ anh gầy quá em anh đang nói bỗng ngẹn lời khó khăn tiếp tục em không nhận ra nổi anh nữa rồi anh ép mình bình tĩnh trở lại giọng trầm thấp mấy ngày nay em nghĩ mãi chuyện ngày trước anh lắc lắc đầu không đúng là nó tới tóc chui vào đầu em dù ngày hay đêm cũng cứ ập tới không biết mệt mỏi có lúc nghĩ mãi nghĩ mãi, liền cười có lúc xót xa trong lòng còn có lúc rơi nước mắt Trần Túy vừa nói vừa dây dây thái dương đầu nhức bắt đầu hồi tưởng anh, anh còn nhớ không có một lần em về nhà nói cô giáo ở nhà trẻ không tốt với em cho em ít bánh gato hơn bạn khác còn thường hung giữ quát nạt em sau đó anh liền tìm người thả chó săn trên đường về nhà của cô ta để dọa nạt sau khi xảy ra chuyện anh bị đánh đòn cha hỏi anh biết sai chưa anh nói anh không sai không thể để người khác bắt nạt em trai mình nói tới đây anh tự cười nhạo mình thật ra khi đó em nói dối cô giáo kia cũng tốt chỉ là em không muốn đến nhà trẻ mà thôi Lúc cha đánh anh, em muốn nói ra sự thật, nhưng lại sợ bị đánh. Anh xem, người em trai này của anh từ nhỏ đã là thằng khốn nạn, ích kỷ, xấu xa lại nhát gan. Có một năm, ngày mấy tháng giêng em và anh họ chơi trong phòng lớn làm đồ bình hoa cổ mà ông ngoại thích nhất. Lúc đó em sợ chết mất, từ nhỏ ông đã không ưa em, lần này chắc chắn càng ghét em hơn. Anh đã biết được liền nói đó là do mình không cẩn thận làm vỡ. Em vẫn còn nhớ, lúc đó anh bị phạt không được ăn cơm một ngày. Sau đó em lén đưa cho anh một chiếc bánh mì. Chiếc bánh lớn như vậy mà anh cắn hai miếng đã hết sạch. Rõ ràng vô cùng mệt mỏi, thần kinh cũng đang đau đớn giật từng hồi. Nhưng trí nhớ của Trần Kinh lại tốt tiến lại thường. Những chuyện cũ kia giống như bàn thảo đã đóng dấu bày trước mặt anh từng chuyện từng chuyện theo trật tự thời gian bật ra rõ ràng sinh nhật 20 tuổi anh tặng em chiếc xe anh nói con người đang sống cũng như lái xe em phải học cách nắm vững vô lăng của cuộc đời mình em biết anh luôn kỳ vọng vào em nhưng em anh nói đến đây bắt đầu nghẹn ngào ngay đến một chiếc xe em cũng không lái ra hồn trong thời gian ngắn ngủi đã đâm phải người khác Một lần nữa giao cho anh một đống hỗn loạn Bản thân lại trốn biệt Bây giờ đã bao ứng rồi Nhưng lại rơi xuống đầu anh Trần túy ôm đầu khóc Không thành tiếng Đến khi y tá vào nhắc Thời gian anh thăm nom đã hết Anh mới lau mặt đứng dậy Nói với người đang yên lặng trên giường Anh Không phải anh luôn nói em cần trưởng thành sao Mấy tháng nữa thôi Em đã 28 rồi Người khác 18 tuổi thành người Em trai anh khốn nạn 28 mới muốn làm người một cách tử tế Anh Đợi khi anh tỉnh lại Em phải cho anh thấy một nam tử hán chân chính Người thăm bệnh rời khỏi Y tá đóng cửa lại Quay đầu phát hiện Số liệu trên màn hình có gì khác thường Trải qua kiểm tra bệnh nhân Chỉ thấy khóe mắt anh ta hơi phát sáng Là nước mắt Lâm Uyển ốm ngén ngày càng nặng Luôn khăn chẳng có giờ ăn uống rất kém, thường xuyên ăn nửa bữa lại chạy đi nôn, lần nào cũng nôn ra nhiều hơn ăn vào. Ngoài ra cô còn rất dễ mệt mỏi, buồn ngủ giữa ban ngày nhưng cứ ngủ lại nằm mơ không dứt. Có một lần mơ thấy mình tham gia lễ truy điệu, lúc nhìn thấy tấm ảnh đen trắng treo trong linh đường, cô chợt bừng tỉnh. Cô gọi cho Đàm Hi Triết xác nhận đây chỉ là mình sợ bóng sợ gió, nhưng cô vẫn đứng ngồi không yên. Ai biết liệu ngay giây sau có trở thành sự thật hay không. Mấy ngày ngắn ngủi tiếp theo, cô gầy giạc vi. Ông Lâm để ý thấy cũng đoán ra 8-9 phần, nhưng ông tự biết mình không có tư cách xen vào. Đích thân xuống bếp phụ trách một ngày ba bữa cho con gái. Thời trẻ, ông Lâm từng chuyên nghiên cứu nghệ thuật bếp nút. Đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua, Lâm Uyển sớm đã quên mất mùi vị trước kia nhìn thấy thức ăn đầy bàn khó tránh khỏi chút thất thần cha cô hồ thẹn trong lòng chỉ có thể không ngừng gắp thức ăn vào bát con gái đồng thời giới thiệu giá trị dinh dưỡng của từng món Lâm Uyển nhìn món ngon trên bàn phát hiện thực đơn trùng khốc với những món dành cho thai phụ cô từng tra trên mạng một dòng nước ấm áp sưng trong lòng cô chân thành nói cảm ơn cha ông Lâm hơi lúng túng vội nói Cha mới phải cảm ơn con, cho cha cơ hội bổ đắp cho con, không để cha mang tiếc nuối này vào trong quan tài. Người gì kia chủ động gọi điện thoại tới, nhiệt tình thăm hỏi ân cần, khẩu âm phương nam mềm mại. Nghe ra, chắc là phụ nữ dịu dàng hiền lành, cha cũng từng nhắc tính tình bà ấy rất tốt. Còn em trai trong điện thoại, mở miệng là chị, đòi số quy quy của cô, còn hỏi nghỉ hè có thể đến đây chơi với cô không? được người khác gọi là chị, cô thấy rất lúng túng, cũng rất lạ lẫm, hình như hoàn toàn không tồi tệ như trong tưởng tượng. Từ sau khi mang thai, Lâm Uyển phát hiện mình trở nên khoan dung hơn nhiều. Cô tình cờ nhìn thấy tấm ảnh trong ví của cha, là tấm ảnh chụp cô trong 100 ngày tuổi, cũng chính là ảnh ba người hòa thuận vui vẻ. Cô nghĩ một lát rồi nhắc nhở ông rằng như vậy không ổn, dì nhìn thấy sẽ đau lòng. Vừa nói đến vấn đề này, cha cô bỗng ủ rũ, nói rằng kiếp này, người phụ nữ duy nhất ông từng yêu chính là mẹ cô. Vậy nên khi bà tuyệt tình rời đi, ông mới mãi không thể mở lòng, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Cô hỏi, thế tại sao cha lại kết hôn nữa rồi? Cha cô xấu hổ, vì cuộc sống. Phải rồi, cuộc sống luôn cần tiếp tục, sự trống rỗng cần được lấp đầy vai diễn còn thiếu, cần có người bổ sung. Cô nói, vậy thì cha yêu thương họ nhiều vào, không được qua vài năm rồi lại hối hận vì điều này. Chiều hôm nay, Lâm Uyển nhận được một cuộc điện thoại, là số máy lạ. Giọng nói đối phương khẳng đặc nhưng không bớt phần nghiêm trọng. Anh nói, tôi là Trần Túy, tôi muốn gặp cô. Mấy phút sau, Lâm Uyển nhìn thấy Trần Túy trong một quán cà phê yên tĩnh gần đó. Địa điểm là do anh đề nghị. Anh thay đổi rất nhiều, không chỉ so với hai năm trước, so với mấy ngày trước lúc nhìn thoáng qua trong bệnh viện cũng đã vô cùng khác biệt. Cái xác thì vẫn còn đó, nhưng con người bên trong dường như đã biến thành người khác. Trần Túy ngồi xuống nhìn vào mắt cô, chỉ điều này đã khác hẳn so với những ngày trước. Ngày trước, anh không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô như thế. Anh nói, Lâm Uyển, tôi biết bây giờ xin lỗi là quá muộn. Một câu xin lỗi của tôi chẳng đáng gì so với những tổn thương mà cô đã chịu. Nhưng tôi vẫn phải nói, xin lỗi. Rất lời, anh liền làm tư thế cúi đầu. Lâm Uyển nghẹn họng, dịch chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa nãy tôi đã đến sở công an. Nghe thấy câu này, cô lập tức thu lại ánh mắt, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối diện. Trần Túy cười khổ cuối mặt. Nói ra cô có thể không tin Hai năm nay mặc dù tôi không thể nói Hàng ngày đều sống trong ái náy Nhưng cứ nhớ lại chuyện đó tôi lại Anh nói đến đây Nắm chặt cốc nước trên bàn Đầu lông mày hơi cau lại Ngón tay giết mạnh Hình như đang đắn đo dùng từ Thật ra là đang chống lại sự căng thẳng Tự trách mình Trong lòng rất khó chịu Trần túy nói xong Khẽ thở vào nhẹ nhõm Giờ tay vò tóc Tiếp tục nói, nhưng con người có thói hư tật xấu, mỗi lần tôi đều tự an ủi, sự việc đã đến nước này không thể sửa chữa, về sau chú ý là được. Mắt anh bỗng đỏ ngầu, thở dài một tiếng nói, nhưng không ngờ, ông trời vẫn nhớ, nhanh như vậy đã đến đòi nợ rồi. Lâm Uyển không lên tiếng, như đã mất đi khả năng phản ứng, ngồi im cứng đờ, ánh mắt ngừng lại trên bình hoa cạnh bàn trần túy cầm cốc nước uống một ngụm lớn nhưng vẫn ném thứ gì xuống đồng thời ra sức chóc mắt đầy lùi dòng nước mắt sắp trào ra anh đặt cốc xuống tự nói với mình lần này dù gì cũng không thể để anh ấy chịu phạt thay tôi điều chỉnh lại cảm xúc anh ngừng đầu nhìn Lâm Uyển lần nữa nghiêm túc nói Lâm Uyển hôm nay tôi tìm cô có hai mục đích một là xin lỗi cô hai là lỗi lầm tôi phạm phải tôi sẽ tự gánh bác. Trần Túy rời khỏi, ánh mắt Lâm Uyển vẫn dừng nguyên chỗ cũ. Rất lâu sau, cô mới nhìn rõ một bó hoa màu xanh tím trong bình, là hoa đừng quên tôi. Cô luôn cho rằng, trong số những loài hoa cô biết, cái tên này nghe hay nhất. Nhớ lại câu cuối cùng của Trần Túy nói, Lâm Uyển, tôi không mong cô tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong cô đừng ghi nhớ sai lầm của tôi lên anh trai tôi. Anh ấy, chính miệng anh ấy từng nói với tôi, anh ấy yêu cô. Nét mặt cứng đờ cuối cùng xuất hiện một vết nứt, có chất lòng ấm áp chảy qua khóe môi, trong vị mặn mang theo chút cay đắng. Lâm Uyển đi hơi vội, lúc ra thang máy còn thở gấp, hỏi y tá xem Trần Kinh đang ở phòng nào, rồi vội vàng tìm theo số phòng. Một tiếng trước, Trần Tây gọi điện nói Trần Kinh tỉnh rồi, đã từ ICU chuyển sang phòng bệnh cao cấp lúc đó cô đang tản bộ bên ngoài nghe thấy tin này tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn giờ mấy ý thức được mấy ngày nay thần kinh của mình luôn căng thẳng cô chẳng nghĩ ngợi gì liền ra bên đường gọi xe tới đây khi đến trước cửa phòng bệnh mới đột nhiên ngừng lại mình tùy tiện chạy tới đây thế này liệu có thích hợp không đang lúc do dự cửa phòng bật mở từ bên trong Một người bước ra là Phương Chính. Anh ta nhìn thấy cô liền kinh nhạc. Lâm Uyển. Lâm Uyển rụt bàn tay đang dơ lên lại. Anh ấy tỉnh rồi. Ừ, phải, tỉnh lúc sáng. Thấy mắt Lâm Uyển vẫn nhìn chăm chú cánh cửa khép hở phía sau. Phương Chính hỏi, vào không? Bây giờ rất đông người. Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói, Thôi, biết anh ấy không sao là tôi yên tâm rồi. Trước khi quay người, Lại xác nhận thêm lần nữa Anh ấy không sao thật chứ Phương Chính không trả lời Ngay tức khắc Mà hơi cau mày Lâm Uyển thấy vẻ mặt này của anh ta Vừa mới yên lòng Đã lại thấp hòm, nghi ngờ hỏi Anh ấy sao rồi Phương Chính chỉ về phía sảnh nói Chúng ta qua bên đó nói chuyện nhé Tầng này là vòng bệnh cao cấp Rộng rãi mà ít người Sảnh chờ thanh thang Ánh sáng rất tốt Xung quanh bày nhiều chậu cây cảnh Phương Chính đi thẳng tới trước cửa sổ Đầu tiên anh ta lít nhìn ra ngoài Rồi mới quay đầu đối diện với Lâm Uyển Thấy vẻ mặt của cô Đang căng thẳng nhìn mình chằm chằm Anh ta đắn đo một chút nói Tiểu não của cậu ấy bị thương hơi nặng Hiện tại nửa người bên phải không thể cử động Cảm xúc cũng thay đổi Nóng nảy khác thường Lâm Uyển mở to mắt Mãi sau mới hiểu câu này một bên người không thể cử động, vậy chẳng phải liệt nửa người sao. Dường như, có thứ gì đó nhanh chóng lấp đầy cổ họng cô, thoáng chốc đã ứ nghẹn, không nói nổi một câu. Phương Chính thấy vậy vội tiếp lời, cô đừng lo, bác sĩ đang bàn phương án chữa trị, chỉ là tinh thần chống đối của cậu ấy lúc này rất mạnh mẽ, từ lúc tình đến giờ, không đồng ý gặp người khác, cũng không chịu phối hợp. Lâm Uyển đem chiêu một lúc, Ngường đầu kiên quyết nói, tôi phải gặp anh ấy. Bây giờ, tiện không? Phương Chính bị chấn động bởi sự kiên quyết của cô, gật đầu đáp. Được, đi, tôi đưa cô đi. Trở lại phòng bệnh, Phương Chính đẩy cửa, hai người lần lượt bước vào. Người bên trong đang khẽ trò chuyện, lúc này ai nấy đều ngạc nhiên nhìn qua. Đa số là những người cô từng gặp, Hướng Dương và mấy người bạn của Trần Kình. Còn có anh họ của anh cô đã gặp mấy ngày trước, chỉ có một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi đang ngồi trên sofa là chưa từng gặp bao giờ. Cô đoán thầm, đây chắc là cha mẹ của Trần Kinh. Phương Chính giới thiệu cô với cặp vợ chồng. Bác trai, bác gái, đây là Lâm Uyển. Từ khi cô bước vào, hai người đã đoán ra cha Trần Kinh không tỏ về gì, hay đúng hơn là không biết nên tỏ ra như thế nào. Mẹ anh thì xúc động đứng dậy mà còn chưa kịp lên tiếng Đã nghe một tiếng hoàng soàng vọng ra từ trong phòng Cả tiếng gào thét Cút Lâm Uyển nghe thấy tiếng gào thét tức giận cực độ Mà vô cùng quen thuộc này Bỗng thấy thần thiết Sau đó lại có chút đau lòng Mẹ Trần Kình lau nước mắt Phương Chính vội nói Bác gái hay là để Lâm Uyển vào khuyên thử xem sao Hướng dương cũng hùa theo Đúng đó Bây giờ A Kinh cũng chỉ có thể nghe lời Lâm Uyển thôi. Mẹ Trần Kinh đi tới nắm chặt tay Lâm Uyển nói Tiểu Lâm, vậy phải nhờ cháu khuyên giải A Kinh rồi. Bây giờ nó không chịu tiêm, cũng không chịu uống thuốc. Thế này sao được chứ? Lâm Uyển gật đầu, nắm lại tay bà một lát để động viên. Phòng bệnh là phòng kép, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng sinh hoạt của bệnh nhân. Lúc cô đi đến, Y tá bên trong đang đẩy cửa bước ra, tay còn cầm một nắm thủy tinh vỡ vụn. Thế cô đi vào, y tá nhỏ tiếng nhắc nhở. Bây giờ cảm xúc của bệnh nhân không tốt, cô cẩn thận chút. Lâm Uyển cảm ơn, đẩy cửa tiến vào. Đầu giường hướng về phía cửa sổ được nâng lên một chút. Người trên giường đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tư thế rất tốn sức, gương mặt nghiêng gầy gò như được khắc bằng dao. Tuy không nhìn thấy ánh mắt của anh nhưng có thể cảm thấy đó chắc chắn là sự chán ngán. Lâm Uyển bỗng xót xa lại nghe anh lạnh lùng ném ra hai chữ mà chẳng thèm quay đầu. Ra ngoài! Lời này còn rất khoát hơn cả tiếng gào thét ban nãy. Càng khiến Lâm Uyển khó chịu trong lòng không những chẳng ra ngoài trái lại còn thuận tay đóng cửa. Trần Kinh cao mày quay đầu lại trong khoảnh khắc nhìn thấy cô Một ngọn lửa cháy lên trong anh Vô cùng sáng rõ Lời trách mắng suýt bật ra Biến thành tiếng gọi dịu dàng Uyển Uyển Lâm Uyển ư một tiếng Cô đã từng thấy dáng vẻ yếu ớt của anh Nhưng chưa từng thấy anh mặc đồ bệnh nhân Quần áo nhạt màu Khiến gương mặt càng thêm trắng bạch Môi anh cũng tái So với người đàn ông Bình thường hô gọi gió kia Quả là hai người khác hẳn Phòng rộng như vậy Cô bước từng bước lại gần mà như đang vượt qua trăm núi ngần sông. Ánh mắt anh cứ dõi theo cô, bình tĩnh mà tha thiết. Đến trước giường, thấy chân trái đang bó thạch cao của anh. Cô khẽ hỏi, còn đau không? Khóe môi trần kình hơi nhắc lên, lắc đầu. Vẻ mặt quen thuộc lại hơi dễ thương này khiến tâm trạng lầm uyển dễ chịu hơn một chút. Vừa ngồi xuống bên cạnh giường, liền nghe anh nói, Em gây rồi. Lâm Uyển thấy mũi cay cay, ánh mắt nhìn sang tay phải đang đặt bên giường của anh, từng mạch máu trên mũ bàn tay rõ ràng đến vậy, bên trên còn có cả mấy vết tiêm và thuốc từng dán ở đó, chính là bàn tay này không thể cử động ư. Trái tim cô bắt đầu còn rút đau đớn, lầm bẩm nói, anh cũng gây rồi, trong lòng nghĩ đâu chỉ gầy chứ, rõ ràng là thành cái xác ve rồi. Nhìn thấy một chiếc khay ở đầu giường Trong một tờ giấy có hai viên thuốc Lại thấy một vũng nước trên sàn Cô hỏi Phải uống thuốc này à Trần Kinh không lên tiếng Cô ra vẻ đứng dậy miệng nói Tôi đi hỏi y tá Trần Kinh ừ một tiếng không cam lòng Cô hơi buồn cười Tìm được một chiếc cốc mới trong tủ bên cạnh Ra lấy nước ấm Rồi quay lại đưa cho anh Uống thuốc đi Nghe lời bác sĩ mới có thể sớm hồi phục Nghe tiếng hừ như có như không của anh Tay trái đón lấy cốc nước Uống một ngụm Lâm Uyển thấy anh bất tiện Đưa tờ giấy đựng thuốc đến trước miệng anh Há miệng Trần Kinh ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô Cô dục anh Mau lên Anh sững sờ liền nghe lời há miệng ra Còn hơi ngừa đầu phối hợp Để cô đổ thuốc trong giấy vào Vốn định đổ từng viên Kết quả là đổ hết vào Chỉ trong một lần Trần Kinh uống mấy ngụm nước dẫn thuốc Hình như uống thật rồi Mấy ngụm mà uống sạch nước Lâm Uyển đón lấy cốc Có muốn uống thêm chút không Nhưng anh bỗng nắm chặt lấy tay cô Lâm Uyển nhìn anh Anh cũng nhìn vào mắt cô Trong càng tất Dường như có mạch nước ngầm đang dâng trào Lặng lẽ mang theo thứ gì đó Cô dùng tay còn lại Cầm cốc đặt vào chỗ cũ Còn bàn tay này cứ mặc cho anh nắm Trần Kinh cũng không nói, đưa mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô. Giáng vẻ im lặng lại ngang bướng, giống như trẻ nhỏ đang cáo kình. Lúc mới đầu, còn có thể cảm nhận được sự hung dữ và nóng này phả ra từ trên người anh. Nhưng dần dần tản đi, giờ anh giống như một chú mèo ngoan ngoãn. À không, phải là một chú hổ. Trái tim lầm uyển càng trở nên mềm mại hơn. Đồng thời còn có chút xót xa, cay đắng. Nhớ lại chuyện vừa nãy xảy ra, cô nhẹ nhàng khuyên. Ngày trước khi tôi mắc bệnh, anh đã nói với tôi thế nào? Bây giờ có cần tôi nói lại những lời đó cho anh nghe không? Trần Kỳnh vẫn im lặng. Trước giờ chưa từng thấy anh im lặng đến vậy. Im lặng khiến người khác không quen, cũng khiến họ đau lòng. Lâm Uyển cảm thấy mình nên làm gì đó. Thế là... Cô thầm suy tính một lát rồi nhỏ tiếng Tôi có thai rồi Trần Kinh đột nhiên ngẩng đầu Trong mắt lại ánh lên sáng ngời hỏi Em sẽ sinh nó chứ Lâm Uyển gật đầu Đôi mắt anh lấp lánh nhẹ nhàng nói Cảm ơn em Lúc này y tá thò đầu vào qua cửa Hết sức cẩn thận hỏi Bây giờ có thể chuyển nước chưa Lâm Uyển không hỏi ý kiến của Trần Kinh Tự quyết định đáp Có thể rồi Y tá nói trong dịch có thành phần an thần Truyền được một nửa Trần Kinh đã ngáp dài Đợi anh ngủ Lâm Uyển mới rời đi Nhưng cửa vừa đóng Anh liền mở to mắt Anh cũng muốn ngủ Bởi như thế có thể tạm thời quên đi phiền muộn Có điều Anh không ngủ nổi 7 ngày 7 đêm trước Hình như anh đã ngủ hết cả nửa đời còn lại rồi Bây giờ anh lúc nào cũng tỉnh táo Tỉnh táo để cảm nhận Hiện trạng bất lực thật tàn nhẫn này. Hai tiếng trước, mấy chuyên gia đến kiểm tra tình trạng của anh để nghiên cứu thảo luận phương án điều trị. Họ nói phương pháp truyền thống không triệt để, thương tích này của anh nhất định sẽ để lại di chứng. Có thể áp dụng cấy ghép tế bào thần kinh gốc, phương pháp này cần nhiều thời gian một chút, phải nuôi dưỡng tế bào thần kinh não ở bên ngoài cơ thể trước, sau quá trình thử nghiệm mới cấy ghép vào cơ thể anh. Anh chẳng hứng thú nghe những trình tự phức tạp đó, chỉ hỏi tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Bác sĩ ngập ngừng, nói phương pháp này còn đang trong giai đoạn đầu, tỷ lệ thành công khoảng 10%. Có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Lúc đó trong lòng anh thực sự lo lắng, khả năng thất bại là 90%. Trần Kinh thở dài, nửa người bên phải vô tri vô giác như khúc gỗ anh nhìn tay phải mình bàn tay cầm mút ký tên bàn tay nâng ly rượu kẹp điếu thuốc bây giờ lặng yên nằm đó thành một thứ đồ trang trí anh không thể tưởng tượng sau này mình chống gậy lê đi từng bước hành động chậm dí như người già đã vào tuổi xế chiều càng không thể tưởng tượng nửa đời sau sẽ trải qua trên chiếc giường này ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác anh không thể tưởng tượng khi mình hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng vô dụng đến ngay một người bình thường nhất cũng không bị kịp tức giận trong lòng tay trái xiết thành nắm đấm ra sức nện mấy cái xuống giường chân trái ra sức đạp nhưng lập tức tác động đến vết thương đau tới mức nhăn mặt nghiến răng anh đột nhiên muốn khóc nhưng tuyệt đối không phải vì đau ngày trước lâm uyển xảy ra chuyện anh còn có thể bình tĩnh đánh giá khách quan, đây chỉ là một việc bất hạnh trên thế giới, mỗi ngày đều có vô số tài họa do thiên nhiên và con người gây ra ai gặp phải thì người đó xui xẻo, con người không thể đối đầu với số mệnh, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nhưng giờ đến lượt anh xui xẻo, anh phát hiện mình hoàn toàn không chấp nhận nổi, cho dù vẫn có 10% cơ hội, thậm chí cao hơn thế anh cũng không thể chấp nhận. Sự nghiệp của anh vừa trải qua một bước khó khăn, cần dẫn dắt ổn định nhiều thứ. Tình yêu của anh vừa đâm chồi nảy lọc, cần anh che chở yêu thương. Anh đang chàn đầy lòng tin và sẵn sàng phấn đấu vì cuộc sống hạnh phúc của mình. Vậy mà một tai nạn xe đã hất văng tất cả, rồi nghiến nát chúng. Bây giờ anh đã hiểu Lâm Uyển, hiểu hoàn toàn, Nhưng hiểu rồi lại càng thêm khó chịu. Anh còn định tái tạo lại cuộc sống và ước mơ vụn vỡ của mình. Còn muốn tiến thêm 1.000 bước. Nhưng giờ đây anh không thể đi nổi dù là một bước. Uyển Uyển nói cô đang mang trong mình đứa con của anh. Nhưng khi đứa bé chào đời, anh không biết liệu mình có thể ôm nó hay không. Bác sĩ nói vùng nào đó trong não bộ kiểm soát tâm trạng của anh đã bị tổn hại dẫn đến việc anh dễ kích động không thể khống chế cảm xúc anh không biết nỗi buồn của anh lúc này có phải vì nguyên nhân đấy hay không anh chỉ biết mắt anh cay cay chất lòng trong mắt nóng bọng đến mức làm con ngươi đau rát anh che tay trái lên mặt chất lòng ấm áp trào ra từ khóe mắt anh biết anh chỉ dám lặng lẽ buông thả phần yếu đuối của bản thân trong thời khắc không ai biết được này Đợi lát nữa thôi, anh vẫn sẽ là Trần Kinh kiên cường. Ông Lâm mới sáng sớm đã ra khỏi phòng khách sạn, tiện đường qua chợ sáng mua rau cỏ và hoa quả tươi, sau đó đến chỗ con gái làm cơm sáng cho cô. Lúc tới, Lâm Uyển vừa mới nôn dữ dội đi về biện tường. Ông đau lòng hỏi, không phải đã kê thuốc chống nôn rồi sao? Cô lắc đầu nói, con uống hai lần, không có tác dụng hay là đi mua thêm một ít không cần đâu cô nghĩ bụng sức mạnh của gen di truyền cũng thật lớn nó mới có chút xíu như vậy mà đã dày vò cô đến như thế này sau này không biết còn gì nữa đây xem ra là mẹ quả là thách thức lớn nhất trên đời ông Lâm đã có thể làm thành thạo những món chuyên dành cho thai phụ cháo gạo lứt trứng luộc nước sôi salad khoai tây dưa chuột thái sợi chỉ cho muối và giấm không được có một chút dầu. Ăn một nửa thì chuông cửa reo, Lâm Uyển ra mở cửa, trợ thủ đắc lực của Trần Kinh đứng ngoài là thư ký Ngô đã giúp anh làm không ít việc sống. Anh ta cung kính nói: "Lâm tiểu thư, tổng giám đốc Trần bảo tôi giao cái này cho cô." Nói rồi đưa cho cô một tập tài liệu, sau khi ký tên phải đem đi công chứng. Lâm Uyển nhận lấy, tiêu đề không xa lạ, trước đó không lâu Trần Kinh đã từng đưa một thứ thế này cho cô Khi đó cô rất tức giận Nhưng lần này chẳng còn sức mà tức giận nữa Chỉ hơi nghi ngờ Lần này Trần Kinh lại đưa cô là có ý gì Thư ký thấy cô do dự giải thích Tổng giám đốc Trần nói cô nhất định phải nhận Đây là phí nuôi dưỡng đứa bé Nghe thấy ba chữ phí nuôi dưỡng Bàn tay đang cầm tài liệu của Lâm Uyển bỗng run lên Dưa chuột giấm vừa nãy hình như đã trôi vào tim Chắc là cha cô đã bỏ nhiều giấm quá rồi Chua đến mức khiến cô khó chịu Người này, người này rốt cuộc đang nghĩ gì đây Cô nhìn mấy chữ lớn in đậm hồi lâu Cuối cùng hiểu ra Đây là anh đang chịu trách nhiệm Cô liền nổi giận Không phải cô nuôi con cho anh ta Đó là con của cô Cô tự mình nuôi Bỗng một suy nghĩ trỗi dậy Sau này liệu anh hoặc gia đình anh có dành đứa con với cô không có vẻ người lắm tiền đều thích làm việc này nghĩ đến đó cô trả lại tài liệu cho thư ký nghiêm mặt nói anh về bảo trần kinh con tôi tôi tự nuôi được khỏi phiền đến anh ta thư ký ngô nhận lấy còn trước kịp mở miệng đã nghe cô cảnh cáo còn nữa đừng hòng chiếm con của tôi thư ký ngô ngẩn người vội nói lâm tiểu thư cô hiểu lầm rồi Anh lật tài liệu chỉ vào một trang nào đó nói Đây còn có một bản tuyên bố Lâm Uyển liếc mắt nhìn vừa khéo bắt được một câu Người nhà họ Trần không được lấy bất cứ lý do nào làm phiền cuộc sống của hai mẹ con Lâm Uyển Cô giật lại tài liệu Sau khi xem qua càng ngạc nhiên Anh chịu trách nhiệm quá chu đáo Từ khi nào anh trở nên thiện lương như vậy Cô nghĩ không thông Cảm thấy mình phải đích thân hỏi thử anh Bèn bảo thư ký, di động, tôi phải nghe anh ta tự nói. Thư ký Ngô trả lời, bác sĩ dặn không được nghe điện thoại. Ừ, phải, vậy tôi đi tìm anh ta. Lâm Uyển định vào thay quần áo, thư ký ngập ngừng sau lưng cô. Tổng giám đốc Trần đã chuyển viện rồi. Lâm Uyển ngạc nhiên quay người lại, hỏi không suy nghĩ, đi đâu rồi? Thư ký ngồi sắc mặt khó coi, nhắc miệng không nói. Lâm Uyển thất vọng cười. Tự trả lời Tôi hiểu rồi Ông Lâm đang trong bếp ép nước trái cây Cảm thấy bầu không khí khác lạ Liền bê cốc tới Thấy thứ trong tay cô khó hiểu hỏi Chuyện gì thế? Đây là cái gì? Cô khịt mũi hỏi Ký vào đâu? Thư ký nhắc Cô không xem trước nội dung sao? Lâm Uyển cười thản nhiên nói Không cần đâu Nếu anh ta muốn như vậy Tôi làm theo là được Thư ký vẻ mặt phức tạp Lật tập tài liệu đến trang cuối cùng Lâm Uyển nhìn thấy Trần Kinh đã ký tên ở góc bên phải Nét chữ rất cứng nhắc Cô xưởng lại một chút Rồi ký tên mình vào Thư ký đi khỏi Lâm Uyển vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ Cha cô lo lắng hỏi Uyển Uyển, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Uyển mếu máu Già sức chóp chớp mắt Nhún vai liên tục nói Không sao, chỉ là ký mấy thứ Về mặt hình thức Dứt lời cô liền về phòng ngủ Cha cô vội nói Còn chưa ăn cơm xong này Cô chẳng thèm quay đầu đáp Con ăn no rồi Đóng cửa lại Lâm Uyển dựa vào cửa khẽ thở dài Quan hệ vốn đã kết thúc Làm vậy cũng là bình thường Cho dù anh như thế nào Đều có người quan tâm anh Có sự điều chỉ tốt nhất Chăm sóc tốt nhất Chẳng đến lượt cô lo nghĩ Cứ vậy đi Cô sẽ nuôi con của chính mình sống cuộc đời của chính mình. Lâm Uyển ổn định tâm trạng xong xuôi, nhìn thấy vali hành lý bên giường đã trống rỗng. Cô đi tới mở cửa, lấy từng bộ quần áo trong tủ chẳng thèm gấp mà cứ thế bỏ vào vali. Hành động này không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là đồ lấy ra rồi lệ nhét vào mà thôi. Mới một lúc, chiếc vali đã chặt nít. Cô ngồi trên giường, trong lòng một mảng mờ mịt quay người mở ngăn kéo tủ đầu giường bên trong lát lát vài món đồ một chiếc hộp nằm trơ trọi ở góc tủ cô thở dài như đã hạ quyết tâm cầm nó lên bóc giấy gói bên ngoài mở ra hơi sửng sốt cô cứ tưởng đây là trang sức gì đó nhưng chiếc hộp vẫn là hộp đựng đùa trang sức thứ bên trong lại là hai chiếc chìa khóa cô lôi đống sợi đay trong hộp quà ra lấy được một mảnh giấy Bên trên chỉ có một dòng địa chỉ là bút tích của anh mạnh mẽ có lực vẫn là nét chữ tay phải viết ra giống hệt như con người anh Theo như cô biết khu vực trên địa chỉ là một trong những khu dân cư lâu đời nhất của thành phố này chân Kinh đưa cô địa chỉ ấy không biết là có dụng ý gì Có điều cứ đi thử xem sẽ biết Cô lập tức ra ngoài gọi xe đến đó Quả nhiên là nhà cổ Đầu phố, con treo biển đơn vị bảo tồn di tích văn hóa. Cô men theo ngõ đi vào trong, cuối cùng đã tìm thấy số nhà trên địa chỉ. Giống như những nhà khác đều là tường gạch xanh và cửa sắt đen. Cô dùng một chiếc chìa khóa mở cửa sân. Đây là khoảng sân không lớn không nhỏ, rộng xấp xỉ ngôi nhà trước kia của bà ngoại cô. Gần đó có một cây nhỏ, trong lá chắc là hoa anh đào, Dưới mái hiên trước nhà. Bày một hàng trọng hoa Từng chùm hoa đỏ trông rất tươi vui Lâm Uyển càng ngắm càng cảm thấy kỳ lạ Mùa thu, cây anh đào, trọng hoa Cô vội dùng chiếc chìa còn lại mở cửa nhà Bước vào đúng như cô đoán Cùng một cách sắp đặt Cùng một kiểu trang trí Kỳ lạ Cô chạy qua nhìn sofa Nhìn bàn uống nước Rõ ràng đây là đồ dùng trong căn nhà trước đây Cô lại chạy đến phòng mình. Chiếc giường đơn quen thuộc. Đầu giường còn có nhân vật hoạt hình cô dán lên. Lâm Uyển không dám tin. Bịt chặt miệng. Cô cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Hoặc có người thi triển mạ pháp. Biến trở lại ngôi nhà vốn đã mất đi năm đó. Nhìn những chi tiết quen thuộc. Cuối cùng cô đã hiểu. Thì ra việc lưu giữ hình ảnh đó là dùng vào việc này. Cô ngẩn người ngồi lên mép giường. Ngay cả ga chảy giường phấn hồng Phủ lên cũng là của cô Đối diện là bàn học Bên trên có một giá sách đơn giản Một giải sách xếp ngăn nắp Bên cạnh là đèn bàn Đồng hồ báo thức Ơ, trên bàn có thứ gì đó Cô qua xem thử Là một bức thư và một túi hồ sơ Cô mở túi hồ sơ ra Là chứng nhận bất động sản Bên trên có tên cô Lại bóc thư ra Chỉ có một trang giấy vài dòng chữ. Uyển Uyển, xin lỗi em, tôi lại tự ý quyết định lần nữa. Nhưng tôi đoán em sẽ thích. Tôi không biết mà pháp, nhưng sẽ cố gắng hết sức giữ lại những gì em muốn. Phải rồi, dây đu trước kia quá cũ nên không an toàn. Tôi đã bảo người làm cái mới. Sinh nhật vui vẻ, đề tên Trần Kình. Bức thư viết từ một tháng trước. Lâm Uyển sững sờ nhìn ngày tháng. Một tháng ư, 30 ngày ngắn ngùi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một tháng trước, khi làm những việc này, tâm trạng trần kinh như thế nào đây? Rồi cô lại nghĩ, thời gian đó anh bận như thế, sao lại có thời gian thu xếp chuyện này? Cô quan sát bức tường và sàn gạch, không dính một hạt bụi nhỏ, quả nhiên đều là mới. Sờ mặt bàn không một chút sạn, Nhớ đến gai trải giường cô đụng vào ban nãy Cũng không hề cảm thấy ẩm ướt Xem ra nơi này có người đến trong nom Lâm Uyển ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học Chống cánh tay lên bàn nhắm mắt lại Cô thừa nhận quá đỗi kinh ngạc Những việc người này có thể làm Mãi mãi vượt qua tưởng tượng của cô Lâm Uyển khóc Lần này không phải vì hoàn toàn là buồn Còn vì cảm động và cả hạnh phúc Công ty có chuyện Nên ông Lâm phải về, hàng ngày Lâm Uyển vẫn như cũ nồn ẹ, đi dạo, dắt cún ăn cháo, ăn những món không dầu. Ăn xong thì trộn salad hoa quả, sữa chua, vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc, khỏi phải suy nghĩ lại có thể cười to. Điều khiến cô mừng hơn cả là cuối cùng có thể ăn vào nhiều hơn nôn da. Buổi tối trước khi đi ngủ, đọc mấy trang bà mẹ trẻ cần biết, cô không có mẹ truyền thủ kinh nghiệm. Những việc này chỉ có thể tự học. Một hôm bác gái gọi điện đến, nói Trần Túy tới nhà xin lỗi rồi, còn đi tảo mộ vương tiêu, khóc rừng giúp chức mộ. Cuối cùng bà than vãn số phận thật chớ trêu Mấy ngày sau, Đàm Hy Chết gọi điện thoại tới nói, Trần Túy đã bị tuyên án. Quá trình điều tra khá vất vả, chứng cứ vụ tai đạn năm đó đã tiêu hủy hết sạch. Quá nhiều người liên quan, Đầu sóng ngọn gió chính là anh trai yêu quý của cậu ta. Trong nhà cãi nhau ẩm ý, bà Viên khóc suốt ngày, hai đứa con trai, đứa thế này, đứa thế kia. Dù có là ai, cũng chẳng chịu nổi. Cả gia tộc đều phản đối vì đây không chỉ là chuyện của mình cậu ta sẽ liền lụy danh tiếng của cả dòng họ. Nhưng Trần Tý làm ẩm lên như bị điên, cạo chọc đầu, tuyệt thực, cuối cùng cũng thành công đỡ bản thân vào tù. Tòa Sử 7 Năm, Đó là kết quả của sự đấu tranh trên nhiều mặt Đàm hy chết xúc động Năm đó cậu ta được anh trai mình Không tiếc gì bảo vệ Bây giờ cậu ta lại vì trục tội Mà tự dày vò bản thân Nhận hết trách nhiệm về mình Để bảo vệ anh trai Có điều nói đi cũng phải nói lại Cậu ta cũng vẫn còn Có một chút bản lĩnh Không hồ là em trai của Trần Kình Lâm Uyền không nói gì Nếu kết quả này xảy ra từ hai năm trước Cô sẽ cảm thấy có chút vui mừng trong bi thương, nhưng giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã chẳng còn cảm giác nữa. Ban đầu cô tưởng đây là tê liệt, về sau mới biết đây là sự bình tĩnh sau khi đã nghĩ thông. Những thứ mất đi đã vĩnh viễn mất đi rồi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hai con đường để đối mặt, khắc ghi hoặc quên hết, cho dù là con đường nào cũng không thể ngăn cản được những vòng quay vô tận của cuộc sống. Bởi đời người quả thực rất ngắn ngủi Ngắn ngủi nên không thể chứa quá nhiều tính toán Bình tĩnh Chứng tỏ cô đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đau thương Cô nghĩ Đây chắc cũng là điều vương tiêu vui lòng Khi nhìn thấy Một tuần sau Ông Lâm cử thư ký đến đón Lâm Uyển Trước đó đã từng bàn bạc Cô về thành phố về kép với cha Một mình nuôi con Bây giờ có quá nhiều khó khăn Cô không nên cố chấp Rồi để con mình chịu khổ theo Người đến sân bay tiễn đưa không nhiều. Mễ Lan, Tư Tư còn có phương chính và đảm hy chết. Tư Tư và Mễ Lan từng người ôm cô quyến luyến không nỡ buông. Cuối cùng, ba cô gái ôm nhau đều rơi nước mắt. Mễ Lan nói, Uyển Uyển, nhất định phải về tham dự tiệc đầy tháng của con trai mình nhé. Lâm Uyển nói, Ừ, cho dù mình có đến hay không, Phong Bì Đỏ nhất định sẽ đến. Tư Tư sụt sùi nói, Uyển Uyển, Mình tưởng chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau. Phương Chính và Đảm Hy chết ở một bên chố mắt nhìn. Phụ nữ đúng là cố chấp, chẳng đến nỗi sinh ly từ biệt, nhưng vẫn ôm nhau khóc nức nở. Thật ra ba người ôm nhau chỉ là một lớp ngụy trang. Mễ làn liếc rất nhanh hai người đàn ông trông khôi ngô Tuấn tú bên kia, nháy mắt ra hiệu hỏi. Uyển Uyển, hai người này là ai thế? Cậu quen nhiều chàng trai hàng hiếm như vậy từ khi nào? Từ từ mắt sáng ngời đề nghị Uyển Uyển, cậu có thể suy nghĩ thử xem Mình thấy anh chàng áo sơ mi hồng phấn không tồi Xem ra, gả cậu cho người ta cũng được Mẹ Lan ngắt lời mất kiểu gì đấy Vừa nhìn đã biết là gay Không chừng hai bọn họ là một cặp Lâm Uyển Đợi bên kia ôm đủ Khóc đủ rồi tách ra Đàm hi chiết sang hai tay cường điệu nói Lâm Uyển, cho ôm cái nào Sảnh chờ đông người qua lại Hai người họ đứng đây đã làm cho không gian sáng bừng, khiến bao nhiêu ánh mắt suy xoa để ý. Lâm Uyển còn cảm thấy được đèn flash máy ảnh đang chĩa vào mình. Cô giờ khóc giờ cười rơ tay phải ra. Đàm hi chết không vừa lòng oán trách. Phân biệt đối xử à, sao không làm như vừa rồi? Lâm Uyển biểu môi nói, tôi không muốn lên báo lá cải. Hai bàn tay nắm lấy nhau, đàm hy chết bỗng như người lên trước, nói bên tay cô. Cô nói xem. Nếu chúng ta lên báo lá cài gã đó có tức đến nỗi nhảy ra khỏi giường không Rất lời Anh thỏa mãn nhìn thấy nụ cười Lâm Uyển đông cứng Lúc bắt tay với Phương Chính Anh cười ha ha nói Lâm Uyển đừng làm như không thể gặp nhau nữa Tôi có một dự cảm Trong tương lai không xa chúng ta nhất định còn gặp lại Đàm hy chết cũng cười Lâm Uyển nói Mong là vậy Phương Chính thu lại nụ cười nói Tôi vẫn phải nhiều lời một chút Bây giờ cậu ta đang tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc, nghe nói tỷ lệ thành công không cao, áp lực rất lớn, cô cũng đừng trách. Bây giờ, ngay đến chúng tôi cũng không gặp nổi cậu ta. Lâm Uyển bình tĩnh nói, tôi hiểu, cô đương nhiên hiểu, anh là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, huống hồ còn là người anh yêu. Nếu anh đã chọn cách chiến đấu một mình, vậy cô cũng không cần đến đó làm khán giả. Cuộc sống là một đấu trường nghiệt ngã, mỗi người đều có trận đấu riêng của mình, chẳng phải cô cũng vậy sao? chương 13 Hạnh Phúc Lâm Tiểu Bảo vừa đón sinh nhật 3 tuổi, đã bị mẹ đưa đi nhà trẻ. Mấy ngày đầu không thể quen nổi, sáng sớm hôm nào cũng bày trò chơi xấu. Không ngờ một tuần sau đã yêu nơi đó thắm thiết. À đấy, đợi nửa ngày chơi xe buýt chưa đến, nó cũng xúc ruột ngước mắt lên hỏi mẹ. Mẹ, sao xe vẫn chưa đến? Lâm Uyển đang viết webbo xa đầu con trai nói một lúc nữa xe đến. Tiểu bảo không chịu yên mở ô che nắng của mẹ ra hết to. Mẹ ơi, mẹ xem con giống cây nấm chưa? Lâm Uyển ngợn đầu dưới chiếc ô nền đỏ chấm bi trắng lộ ra cái dáng lũn trốn thật là giống. Mẹ chụp ảnh cho con được không? Được chứ. Lúc chụp, cô thấy rất buồn cười con trai đòm dáng lại yêu bản thân Hình này thật không giống cô. Chụp xong, Tiểu Bảo sắp đến xem, Lâm Uyển liền ngồi xổm xuống. Tiểu Bảo xem ảnh ra vẻ ngạc nhiên hỏi: bảo, "Bảo đáng yêu là con nhà ai nhỉ?" Lâm Uyển cười ha ha phối hợp: "Con nhà mẹ chứ ai?" Tiểu Bảo cười khanh khách, ôm cổ mẹ hỏi bằng giọng ngây thơ: "Mẹ xinh đẹp là của ai nhỉ?" Lâm Uyển cười đáp: "Của Lâm Tiểu Bảo chứ ai." Đây là đối thoại kinh điển của họ, tầng bóc lẫn nhau khen mãi không chán. Hai mẹ con chơi thêm một lúc, xe biết sơn hình hoa hướng dương đã đến. Tiểu Bảo hoan hô nhảy tung tăng, hôn chụt một cái goodbye kiss lên má mẹ. Lâm Uyên bế con lên xe, nhìn nó tìm được chỗ ngồi mới đi xuống. Tiểu Bảo hét to qua cửa sổ: chiều mẹ đừng quên đến xem con diễn nhé." Còn giơ hai ngón tay lên nhấn mạnh. "2 giờ." Lâm Uyên mỉm cười gật đầu, vẫy tay với nó, nhìn lớn lên có thể thấy được thời gian trôi đi một cách rõ ràng nhất. Loáng một cái, tiểu bào đã 3 tuổi rồi, từ một đứa trẻ chỉ biết khóc, chân tay mềm ọt lớn lên thành một đứa trẻ tinh khôn, biết chạy, biết nhảy, biết ăn nói làm cô vui vẻ. Thật may mắn biết bao khi cô lựa chọn giữ nó lại. Hồi đó chỉ cần một ý nghĩ sai lầm, cô đã quyết định khác rồi. Hai, cô chẳng dám tưởng tượng, nhìn theo xe buýt màu vàng rực rỡ hòa vào dòng xe rồi mất hút Lâm Uyển mới đi làm chỗ làm khá gần đi bộ 20 phút là đến cũng coi như tập thể dục cô mới tìm được công việc này còn trước đó toàn ở nhà chăm con so với bà mẹ đơn thân khác điểm may mắn của cô là không cần lo lắng chuyện cơm áo căn hộ đang ở là tài sản của cha ở đây chẳng ai quen biết Hồi đó cô gái bụng mang dạ chửa đi ra đi vào cũng chẳng có lời dị nghị gì. Hơn nữa, nơi này cách chỗ trai cô sống không xa lắm, có chuyện gì cũng dễ chăm sóc. Mỗi lần khám thai đều là dì đưa cô đến bệnh viện, giúp cô giảm bớt chút lúng túng và cô đơn khi đi một mình. Lúc mang thai 5 tháng, Lâm Uyển không còn bị nôn mà xuất hiện hiện tượng thai đạp. Cô còn nhớ lần đầu tiên cảm nhận được sức đạp của đứa bé Tâm trạng mừng rỡ Khó có thể miêu tả thành lời Cảm giác rõ ràng sinh linh bé nhỏ ấy Đang tồn tại Giờ cô không còn một mình nữa Từ đó về sau Những nỗi vất vả khi phù chân, phù tay Ngủ không ngoan giấc gì đó So với sự thỏa mãn và vui sướng kia Thật không đáng nhắc tới Khi sinh tiểu bảo Cô lựa chọn sinh tự nhiên Khổ sở rút ba bốn tiếng Làm cha cô và gì đều toát mồ hôi Sau khi y tá nói với cô là bé trai nặng 4 cân cô kiệt sức liền ngất luôn mãi đến 7-8 tiếng sau mới tỉnh dọa cha cô sợ thót tim bác sĩ bảo là do cô quá mệt rồi thời kỳ sau khi sinh buồn vui đều có vui vì sữa khá đầy đủ tiểu bào bú suốt đến hơn 1 tuổi buồn vì cô lại mắc chứng trầm cảm nhẹ sau sinh nguyên nhân thì rất nhiều một là bệnh trầm cảm trước kia cô mắc phải còn lại mối nguy ẩn, ngoài ra còn do tiểu bào quá mạnh mẽ, quá ỷ lại vào cô, ngày nào cũng say vờ hại cô ngủ một giấc không đủ yên. Còn có một nguyên nhân khác, điều cô gắng sức tránh nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, đó chính là Trần Kình. Thời kỳ đầu mang thai, anh vào người đưa giấy khai sinh đến, từ đó vô âm tín. Đàm Hi Chiết phương chính lại thường xuyên gọi điện, lúc cô nhắc tới anh họ chỉ nói mập mờ cho qua. Trái tim cô cứ thang trầm theo những tin tức mơ hồ đó, từ nỗi nhớ mong và âm thầm chờ đợi ban đầu, sau đó là trở thành sốt ruột và lo lắng. Đến cuối cùng, cô ép bản thân mình không được nghĩ nữa. Nhưng nhớ nhung là thứ không chịu đựng sự khống chế của ý chí. Nửa đêm nằm mơ, những chuyện liên quan đến anh cứ liên tiếp ập đến. Có lúc, nhìn con cũng sẽ bất giác nhớ lại. Chuyện xấu có, chuyện tốt có, còn cả những chuyện không thể định nghĩa, giống như một bộ phim cũ tái hiện lại từng phân đoạn. Cho đến một ngày, cô đang mơ màng nghỉ trưa thì cảm thấy có người nắm lấy cánh tay mình, cảm giác mềm mại, như móng mèo con cào lên ngực. Cô mở mắt thì nhìn thấy đôi mắt to vừa đen vừa sáng của con trai, ánh mắt kiếm tìm và dựa dẫm. Khoảnh khắc đó dường như cô đã nhìn thấy thiên sứ dẫn đường. Cô đột nhiên tỉnh ngộ, thứ không thể buông, đành cứ phó mặc cho thời gian đi. Sau đó cô càng bận rộn hơn, lúc con trai yên tĩnh thì giống như thiên sứ, nhưng khi ồn ào thì rất quát là tiểu quỷ. Hàng ngày mở mắt mà không thấy cô là gào khóc. Có một lần cô xuống tầng mua đồ nán lại hơi lâu, thằng bé khóc lến khản cổ, trên gương mặt nhỏ toàn nước mắt, đúng là hay hờn. Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt như im lặng lên án cô làm cô đau lòng khôn xiết. Ai nấy đến nỗi, thấy mình là người mẹ ác độc nhất trên thế gian. Một mình nuôi con, chẳng cần phải nói cũng biết có rất nhiều cực khổ, nhưng cô cảm thấy cực khổ ít đòi lắm. Niềm vui và sự hài lòng mà đứa bé mang đến mới là vô hạn. Lúc tiểu bào gọi tiếng mẹ đầu tiên, cô xúc động đến mức quả khóc. Lúc vừa mới biết đi, nó loạn trạng nắm chặt một bông hoa vàng nhỏ đưa đến trước mặt cô. Cô thấy mình đã nhận được món quà tuyệt nhất trên đời, món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho cô. Cô nói với chính mình, con trai chính là cả thế giới của cô, cô không cần gì hết. Rồi tiểu bảo càng ngày càng biết nói nhiều câu, tình quái giống hệt ông cụ non, thường xuyên nói những điều khiến cô bất ngờ. Ví dụ có một lần cô ngẩn người quan sát gương mặt nó, nó liền hỏi, mẹ ngắm ai thế? Cô lại một chút trả lời Đương nhiên là ngắm con rồi Tiểu bảo lắc đầu ngoay ngoay Vẻ mặt không tin Cô đùa nó Vậy con nói xem mẹ đang ngắm ai Nó nheo đôi lông mẩy nhỏ nói Sao con biết được Cô ôm con trai vào lòng Thầm thở dài Quả thật cô đang ngắm người khác Một người cô không thể nhìn thấy Đứa bé càng ngày càng lớn Bất kể là gương mặt hay là tính cách Đều ẩn hiện hình bóng của anh Ngắm tiểu bảo làm cái này, làm cái kia, cô toàn tự nhiên nghĩ. Người đó hồi nhỏ có phải cũng như vậy không? Lúc thì nghịch ngợm, lúc thì hồn nhiên, lúc thì bướng bình làm nũng. Sau đó cô không kìm nổi liền bật cười và lòng cô lại đau xót. Cuối cùng dâng lên một nỗi thất vọng vô bờ bến. Nhà trẻ Hoa Hướng Dương năm ngoái nhận được một khoản quyên góc. Ký thúc xá và phòng học đều được sửa sang toàn bộ, còn xây mới một hội trường nhỏ. Đúng dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trường lần này có một buổi tiệc được tổ chức. Nhà tài chợ thần bí kia cũng ngồi ở vị trí khách quý. Lúc này các bạn nhỏ mặc trang phục biểu diễn màu vàng rực đang tạo dáng trên sân khấu. Trên đầu mỗi bé đều đeo một vòng hoa kết màu vàng để lộ đôi má phúng phí đáng yêu già làm bông hoa hướng dương nhỏ. Trải qua gần một tháng luyện tập, các bé diễn đầu ra đấy, động tác đều nhau chỉ có cậu bé múa dẫn đầu hơi mất tập trung, Cái đầu nhỏ cứ nhìn ngó xung quanh, trên gương mặt bé khác đều nở nụ cười, chỉ có nó là cao mày, vẻ mặt ủ rũ. Động tác tiếp theo cũng không đều với mọi người, người ta dơ tay trái, nó lại dơ tay phải, người ta quay sang phải, nó lại quay sang trái. Kết quả là đụng phải bạn nhỏ bên cạnh, khiến khách quý, thầy cô giáo và phụ huynh bên dưới đều bật cười ha ha. Buổi diễn kết thúc, các bạn nhỏ khác đều ra sau sân khấu thay quần áo. Chỉ có Lâm Tiểu Bảo buồn bã đi sát vào chân tường hành lang Chốc chốc Giờ chân nhỏ lên đạp mấy cái vào tường Trên bức tường trắng lưu lại từng dấu giày đen nhỏ bé Lúc này một cô giáo đuổi theo sau gọi Lâm Tiểu Bảo mẹ em gọi điện Tiểu Bảo bỗng dừng bước chân Nhưng không quay đầu lại Cô giáo đi đến khom lưng kéo kéo vòng hoa đội đầu của nó Để lộ đôi tay nhỏ bướng bình đáng yêu Cười hiếp mắt nói Mau nhận điện thoại đi Tiểu bảo chẳng chút biểu cảm nhận lấy di động đặt bên tai, hét ầm lên Lâm Uyển, mẹ là đồ nói dối Trần Kinh vừa đi ra đã nghe thấy câu này lòng bỗng run lên Lâm Uyển, Lâm Uyển, cái tên này thật hay Vừa nãy dưới khán đài khi bọn trẻ vàng rực kia ào ào lên sân khấu như ông vỡ tổ anh vừa nhìn đã nhận ra ngay thằng bé lúc đó như có một người đổ một cốc nước sôi vào trong lòng anh nóng hầm hập, còn hơi đau Sau đó ánh mắt anh chưa từng rời khỏi nó Cho dù đội hình chúng biến đổi ra sao Anh không thể nhầm lẫn Vì con trai anh không giống mọi người Đứa trẻ khác hoàn toàn chẳng thể so với nó Thật tốt Bây giờ đứa bé vừa cao qua đầu gối anh này Đang đứng cách anh một mét Hét tên mẹ nó bằng giọng nói ngây thơ Tên của người con gái anh yêu Gia đình ba người họ đã liên kết lại cùng nhau Bằng phương thức như vậy Anh bỗng cảm thấy một sự viên mãn, vô cùng viên mãn. Giọng nói của cậu bé vẫn đang tiếp tục. Ông ngoại sao rồi? Vậy buổi tối mẹ phải làm món sườn cho con. Hôm nay con diễn hỏng hết rồi. Họ đều cười con, đều trách con. Được rồi, Lâm Uyển, con tha thứ cho mẹ. Ai bỏ mẹ là mẹ con chứ? Trần Kỳnh nghe đứa bé nũng nịu, trong đồng ấm áp mãn nguyện. Đáng tiếc, không nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Anh thật sự nhớ giọng cô còn cả hình dáng của cô, tất cả mọi thứ của cô. Tiểu bảo cúp máy đang định đưa lại cho cô giáo, vừa ngần đầu đã nhìn thấy một thần hình cao lớn trước mặt, cao quá đi mất, nó ngửa mặt hồn nhiên hỏi, chú ơi, chú chắn đường cháu rồi. Chân kinh như ngừng thở, khoảnh khắc viên mãn vừa nãy bị xé tọc một đường, con trai gọi mình là chú, trên thế giới còn có việc nào buồn thảm hơn việc này không? Hơi thở của anh dừng lại lương chừng Đến phản ứng cũng chậm đi nửa nhịp. Tiều bảo cao may. Người lớn này thật chẳng lịch sự. Thôi kệ. Nó thở dài một hơi định đi đường vòng. Trần Kinh lúc này mới có phản ứng. Vội gọi nó đứng lại. Ê tiều bảo. Hai chữ con trai cứ lượn vòng trong miệng vẫn chưa thể thuận miệng nói ra. Tiều bảo cảnh giác quay đầu nghiêng nghiêng hỏi. Sao chú biết tên cháu? Trần Kinh cười cúi xuống nhìn vào đôi mắt to đèn lái sáng ngời chậm rãi trả lời vì chú là fan của cháu từ fan này tiểu bảo không lạ gì mẹ thường nói với nó fan của nó lại thêm bao nhiêu người nó biết fan nghĩa là người yêu mến nó thế là nó thu lại sự cảnh giác cười tét miệng vui mừng ra mặt Trần Kinh để chứng thực thân phận fan của mình ngồi xuống lấy di động ấn mấy cái cho tiểu bảo nhìn Cháu xem, mấy tấm ảnh này chú đều lưu đấy, không thiếu một tấm. Tiểu bảo thò đầu nhìn thử, hét lên. Đây là tấm ảnh chụp sáng nay. Người thấy mùi sữa thơm chỉ có trên người trẻ con, tâm trạng vốn xúc động của Trần Kình lại sôi dục Hận không thể bế nó lên, ra sức gặm vài miếng. Anh nén sự thôi thúc này xuống, nửa đùa nửa thật. Thế nên, bạn nhỏ Đại Minh Tinh có thể ký tên cho fan của bạn không? Lần này Tiểu Bảo không hiểu gì Trần Kinh lấy ra quyền sổ ghi chép Và bút máy từ trong túi Lúc mở nắp bút Nghĩ đến một vấn đề thực tế hỏi Biết biết tên không Tiểu Bảo gật đầu Mẹ cháu dạy rồi Trần Kinh đưa bút cho nó Bàn tay đỡ sổ giúp nó viết Nhìn thấy tư thế cầm bút của Tiểu Bảo Tim anh như ngừng đập Cái dáng dã tỏi này Giống hệt anh hồi nhỏ Hồi đấy anh cái gì cũng tốt Chỉ mỗi tội không biết cầm bút Nhìn động tác viết từng nét bút nhọc nhằn Mà nghiêm túc Dường như anh xuyên qua năm tháng Nhìn thấy chính mình thuở ấu thơ Cảm giác này rất kỳ diệu Cũng rất cảm động Tiểu bào viết đến chữ bảo Hơi nghĩ ngợi một chút Viết xong còn tự mình lật hại nhìn kỹ Quái lạ Sao chẳng giống chữ mẹ viết nhỉ Xấu quá đi mất Vừa ngằng đầu nó giật mình Sao chú khóc thế Trần Kinh đang xúc động, bị một câu của con trai vạch Trần nên hơi xấu hồ, vội che giấu nói. Không sao, chú bị cộm mắt một chút. Tiểu Bảo cười, mẹ cháu cũng hay cộm mắt. Trần Kinh xứng người, lại nghe nó tự đắc nói, cháu thổi một cái là khỏi. Rất lời, nó nghiêng đầu suy nghĩ hỏi, chú có cần cháu thổi cho không? Trần Kinh ngẩn ra nói, ừ, cảm thấy cơ thể nhỏ bé mềm mại sáp lại gần. Chù môi thổi một hơi nhẹ mà rất lâu, từng đợt sóng cuộn trào chuỗi dậy trong lồng ngực anh, mũi anh cay cay, giơ tay ôm đứa bé vào lòng. Tiểu bào giật nảy mình, bắt đầu ngọ ngoại bất an. Trần Kinh ngẹn ngào nói, Tiểu bào đừng động, cho chú ôm một chút. Trên hình lang có người đi qua, tò mò nhìn thử, Trần Kinh chẳng thèm để ý, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng đoàn tụ cha con. Chìm đắm trong cái ôm muộn đến 3 năm này. Đối với Tiều Bảo, cái ôm rộng rãi ở áp kia là một trải nghiệm mới lạ. Nó thấy cũng không tồi. Ngay sau đó lại nhớ đến lời mẹ dặn, không được gần người lạ. Nhưng Phan có tính là người lạ không nhỉ? Có phải quen biết rồi thì sẽ không là người lạ nữa? Nó bèn hỏi, chú tên gì? Người đang ôm nó chợt sững lại một lát, nói bằng giọng trầm mà rõ ràng. Chú là Trần Kinh Hơn 5 giờ chiều Lâm Uyển xuống xe tại bến xe gần nhà trẻ Buổi trưa nhận được điện thoại của nhà Bảo cha cô đột nhiên ngất đi Cô lập tức xin nghỉ Vội vàng tới bệnh viện Bác sĩ trần đoán là biến chứng của bệnh tiểu đường Tiêm và uống thuốc theo dõi Cô vì thế mà bận rộn suốt buổi chiều Lỡ mất cả buổi biểu diễn của con trai Trước cổng nhà trẻ Phụ huynh lần lượt dắt con đi ra Lâm Uyển vừa vào cổng đã nghe thấy giọng nói non nớt quen thuộc. Mẹ! Cô nhìn theo hướng giọng nói thấy hai người một lớn một bé ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây. Đến khi nhìn rõ người bên cạnh tiểu bào Lâm Uyển lập tức hóa đá. Người đó cũng đang nhìn cô trong mắt hiện lên niềm hạnh phúc không cách nào che giấu. Còn có cả sự ấm áp quen thuộc. Cô giật mình ngạc nhiên lâu như vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ. Tiểu bảo rũi hai chân ra, trượt khỏi ghế một cách thành thạo. Người bên cạnh vội dơ tay đỡ nó. Chỉ thấy tiểu bảo phùi mông, không biết đã nói câu gì. Người đó xách áo khoác và cặp sách nhỏ trên ghế đứng lên. Lầm Uyển hồi hộp chăm chú nhìn một loạt hành động. Thấy người đó ung dung đứng thẳng, nắm chặt tay tiểu bảo bước đi khoan thai. Mỗi một bước đều vững vàng nhanh nhẹn. Cô thở vào nhẹ nhõm đồng thời cũng trỗi dậy một chút giận dữ trong lòng. Một lớn một bé nhanh chóng đi đến, tiểu bảo nghiêng mặt vui mừng giới thiệu, mẹ ơi, đây là bạn mới của con, Trần Kinh. Lâm Uyển giật mình, nhìn Trần Kinh, anh cười nói như không có chuyện gì, dù sao vẫn tốt hơn là gọi bằng chú. Tiểu bảo không hiểu lắm, kéo tay mẹ nói với Trần Kinh, đây là mẹ cháu, đẹp chưa? Trần Kinh cười với nó một cái, rồi nhìn Lâm Uyển, Rất đẹp biển gương mặt Lâm Uy nóng bừng có cảm giác như bị đám người chọc kẹo cô từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại con người này nhưng điều duy nhất cô chưa từng nghĩ đến là sẽ được con trai mình giới thiệu cho đối phương cổ bất lực thở dài từ tận đáy lòng cúi đầu xuống vừa khéo nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau buồn bực bỗng dâng lên cô conm lưng nói với con trai tiêu bào Chúng ta phải về nhà rồi. Nói tạm biệt với bạn mới của con đi. Trần Kinh vội nói. Cùng ăn cơm nhé. Lâm huyền chẳng thèm ngó ngàng tới. Anh kiên trì tiếp tục. Em cũng mệt cả ngày rồi. Ăn cơm bên ngoài xong. Về sớm một chút để nghỉ ngơi không tốt sao. Thấy ánh mắt thích thú của con trai. Không biết đã nghe lời ngon ngọt gì rồi. Lòng cô biết. Có những chuyện không thể né tránh. bèn gật đầu đồng ý. Trần Kinh gọi một bàn đầy thức ăn ở những món hai mẹ con họ thích, còn có mấy món ăn phương bắc mà Tiểu Bảo chưa từng nếm. Tiểu Bảo không biết dùng đũa, tay trái cầm thìa, tay phải cầm dĩa bẩn rộn hết sức. Trần Kình gắp mỗi món một ít đặt trước mặt nó, thỉnh thoảng cầm khăn giấy lau cái miệng chúng chín mé xinh. Nhìn thế này quả có chút dáng dấp của người cha hiền từ. Tiểu Bảo ăn ngon miệng, nói chuyện vui vẻ, mở miệng là Trần Kình Nghe thấy Lâm Uyển cứ câu mày Con người bị gọi thẳng họ tên Lại vui vẻ chấp nhận Chủ đề từ cừ vui vẻ Đến Uchaman Lại đến tấm ảnh nhỏ trên webbo Trần Kinh chuyện gì cũng nói được Xem ra anh đã chuẩn bị trước rồi Nhìn hai cha con họ hòa hợp Lâm Uyển vừa cảm thấy vui mừng Vừa có chút ấm ức Cô vất vả nuôi con trai mấy năm Mới một ngày Đã bị anh thu phục rồi Bữa cơm kết thúc Tiểu bào xoa cái bụng nhỏ tròn vo, ăn vạ nói không đi nổi. Lâm Uyển định bế nó, nhưng bị Trần Kình tranh trước. Cô đành xách đồ theo sau. Ra ngoài Trần Kình gọi xe, bế đứa bé ngồi vào trong một cách tự nhiên. Lâm Uyển ngần người rồi lại theo sau. Xe vừa khởi động, Tiểu bào liền bắt đầu ngáp, chẳng lâu sau đã ngủ mất. Trần Kình vẫn bế nó, lưu luyến hôn lên tóc, chán và đôi mắt đang nhắm, còn cả bàn tay đang nắm chặt của nó. Lâm Uyển ngồi một bên quan sát không thể nói rõ là cảm xúc gì trong lòng quản thắt khó chịu dứt khoát quay đầu nhìn ra cửa sổ một lúc sau nghe anh hỏi hôm nay bác trai sao rồi cô bỗng bực bội lập tức thầm oán trách kẻ phản bội bé nhỏ đang ngủ kia miệng đáp bị biến chứng phải nằm viện theo dõi mấy ngày đến tầng dưới căn hộ Lâm Uyển định bế lại tiểu bảo Trần Kinh vội nói nặng lắm để anh Lâm Uyển lạnh nhạt nói Tôi bé nó 3 năm, quen lâu rồi Trần Kỳnh ngẩn ra Cô nhân cơ hội bé lấy đứa bé Cũng không tạm biệt nhấc chân đi luôn Trần Kỳnh hai bước đã đuổi đến nơi Giữ chặt cánh tay cô nói Uyển Uyển, chúng ta nói chuyện chút Cô chẳng thèm nhìn anh Bình tĩnh trả lời Có gì đáng nói đâu Tôi mệt rồi, phải đi ngủ sớm chút Trần Kỳnh cũng không ép cô Chỉ nói một câu Vậy anh đợi em cũng chẳng nói là đợi cô bằng cách nào. Lâm Uyển vội vã lên tầng, đặt tiểu bảo lên giường, bắt khăn mặt lau cho nó, nhìn cái bụng căng phòng kia, cô không yên tâm, lại nhẹ nhàng xoa cho nó một lúc. Khi tắm, cô nhìn gương hồi lâu, than thở năm tháng thật không công bằng với phụ nữ. Trở về phòng ngủ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đến trước cửa sổ nhìn xuống. Vừa nhìn đã thấy một người đàn ông đứng thẳng dưới tầng ngón tay anh có ánh lửa đỏ nâng lên hạ xuống không cần nhìn thẳng mặt thì đã biết đó là anh chỉ vì quen thuộc Lâm Uyển ngần người một lúc rồi tắt đèn lên giường nằm tiểu bảo luôn ngủ cùng cô hàng ngày nghe tiếng thở ngắn nhẹ nhàng của nó cô mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay âm thanh vốn rất êm tai này lại mất đi tác dụng sau một hồi chẳng chọc cô xuống giường đến trước cửa sổ nhìn thử Không thấy người đâu, nhìn ký lại lần nữa, chỗ ghế đá dưới hành lang có một ánh lửa đỏ mơ hồ. Cô khó hiểu, cười một cái rồi trở lại tiếp tục cố gắng ngủ. Lần này cuối cùng cô đã ngủ được, hơn nữa còn nằm mơ. Trong mơ nghe thấy tiếng tí tách, có tiết tấu vang lên. Nghe kỹ là tiếng mơ rơi, cô giật mình thức giấc. Lúc nhìn ra nơi đó đã là một mảng đen kịt, cô ngạc nhiên, đi rồi ư nhưng nghe lập tức nhớ ra phía trên hành lang là dàn dây leo, không có mái che. Nghĩ vậy cô lập tức quay người ra khỏi phòng, cầm chiếc chìa khóa, thay giày rồi đi xuống. Đi ra ngoài mới phát hiện không hề mưa. Oán thán bản thân, chẳng phân rõ nổi mơ hay thực, đồng thời vẫn đi về phía đó. Màn đêm che chở cho con người, còn cho con người sự tinh tế và dũng khí bị thu lại vào ban ngày. Đi mãi, đi mãi, Người thấy mùi thuốc, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, huyền huyền, đợi lâm huyền thích ứng với đêm tối, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt, thì ra anh chưa đi, chưa kịp mở lời, đã hát gì một cái, trên người mặc váy ngủ không tay, đêm mùa hạ cũng hơi lạnh, trần kinh đi tới, chàng chiếc áo khoác vắt ở khỉu tay lên người cô, trong nhái mắt, không gian tràn ngập mùi của anh, quen thuộc đến mức khiến trái tim cô loạn nhịp Lâm Uyển né tránh theo bản năng nhưng bị anh dùng sức ôm chặt vẫn bá đạo như vậy cô khẽ thở dài trong lòng Trần Kinh vùi đầu vào cổ Lâm Uyển người mùi hương tươi mát của sữa tắm trên người cô thàm làm hít sâu một hơi thở dài thật tốt Lâm Uyển vùng vẫy thấp giọng quát bỏ ra anh chẳng quan tâm ngược lại còn giết chặt cánh tay thì thầm bên tay cô Uyển Uyển, em tức giận là vì anh đến quá muộn, đúng không? Lâm Uyển giữ người, không vùng vẫy nữa, anh tiếp tục nói. Em đang đợi anh. Giọng nói chắc chắn khiến cô có cảm giác bị một con dao cùn xuyên vào tim. Tiếp đó, hàng vạn cảm xúc tích lũy hơn 1.000 ngày đêm trào dâng. Cuối cùng, hóa thành một tiếng nức nở đầy áp sự tủi thân. Trần Kinh thấy vậy, vội lên tiếng. Xin lỗi em, Uyển Uyển. Không nói có khi tốt hơn. Vừa nói vậy, lại càng kích động Lâm Uyển. Càng khiến cô tuổi thân, không thể ngừng khóc nức nở. Trần Kinh đau lòng xoa lưng cô, lại xin lỗi. Uyển Uyển, xin lỗi, anh cũng không biết lại ra nông nỗi này. Anh tưởng chỉ mấy tháng thôi, nhiều nhất một năm, có thể hồi phục. Anh ngừng lại một chút, không ngờ phẫu thuật lại thất bại. Tiếng khóc của người trong lòng bỗng rứt. Ngày hít thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Trần Kinh nhìn ánh đèn ly ti trong tầng trẹt đối diện, chậm rãi nói. Mấy tháng sau tiến hành phẫu thuật lần hai, nhưng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nên hiệu quả không khả quan lắm. Sau đó đành nhờ vào các phương pháp như uống thuốc, châm cứu hỗ trợ điều trị, còn luyện tập phục hồi chức năng, mãi cho đến nửa tháng trước mới kết thúc. Em tưởng anh không muốn sớm nhìn thấy em và con sao? Ngày đến nằm mơ Anh cũng muốn đoàn tụ với hai người Nhưng lẽ nào phải ngồi xe lăn Bị người khác đẩy đến trước mặt em Hay là chống gậy nói với con trai Nhìn đây Tên thọt này chính là cha nó Anh nói xong cười khổ sở Nhỏ giọng: “ Anh không làm được Anh biết mẹ con em sống không dễ dàng Nhưng một phế nhân như anh Ngoài việc gây thêm phiền phức ra Chẳng giúp gì được cho em Vậy nên anh thà để em hận anh oán anh anh cũng sẽ không xuất hiện điều duy nhất anh có thể làm là phối hợp điều trị tăng cường luyện tập cố gắng bằng đôi chân của mình đến gặp mẹ con em sớm một chút Lâm Uyển rất muốn nói gì đó nghĩ lại một lát lại thôi mỗi người đều có sự ngang bướng của riêng mình nghe anh nói mãi nói mãi ngứa khí bỗng trở nên nhẹ nhàng từ khi phát hiện webbo của em Niềm vui lớn nhất mỗi ngày của anh là xem ảnh con trai và cả những dòng ngắn ngùi về cuộc sống thường ngày của em. Cảm thấy mình gần mẹ con em nhiều hơn rất nhiều. Anh vút ve mái tóc lâm Uyển nói từ tận đáy lòng. Huyền Uyển cảm ơn em. Không có tiếng trả lời, anh liền tiếp tục. Nhưng xem ảnh rồi lại càng nhớ hai mẹ con, nghĩ mà khó chịu. Anh nói đến đây như do dự một chút lại mới tiếp tục. Có một lần không nhịn nổi, anh đã đến đây. Lâm Uyển ngạc nhiên ngằng đầu, thấy đôi mắt anh lấp lánh trong màn đêm. Trần Kỳnh bình tĩnh, chờ cả buổi sáng trước cửa khu nhà, thấy em bế con ra ngoài, anh bảo tài xế đi theo. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên gương mặt anh, nỗi buồn đã cuốn trôi, giọng nói xa xôi chậm rãi. Hôm đó ánh nắng buổi bình minh rất đẹp, hai mẹ con đi công viên, Em chạy khăn lên thảm đỏ Con thì bỏ tới bỏ lui bên trên Xung quanh có một nhóm sinh viên đều chạy tới đùa với nó Khen nó đáng yêu Trần Kỳnh nói xong nhìn Lâm Uyển Gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt Anh cười nói Khi đó anh rất tự hào Đó là con trai tôi Lâm Uyển không thể kìm nén nổi nữa Hỏi bằng giọng mũi Anh ở đâu? Sao không ra mặt? Anh chỉ dịu dàng nhìn cô không nói gì. Lâm Uyển dơ tay, ra sức đánh lên ngực anh mắng. Đồ ngốc, anh là đồ ngốc. Trần Kỳnh không cử động, mặc cho cô đánh thoải mái. Anh nghĩ như vậy mới là cuộc sống thật sự. Có đắng cay ngọt bùi, có nước mắt đau thương. Ngày hôm nay anh đã mong mỏi suốt 4 năm. Có một loại tình cảm sẽ bị thời gian xóa nhà. Có một loại lại được thời gian hầm thành cháo càng ngày càng đặc. Anh đối với cô, bắt đầu từ dục vọng, kết thúc từ ám ảnh, mặc cho thiên hạ oán trách, không màng đến tất cả, kiên trì lâu đến như vậy, và vẫn sẽ tiếp tục quyết không đổi thay. Phản ứng của cô lúc này, chính là sự hồi đáp tốt nhất dành cho anh. Người trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, Lâm uyền giật lấy, xì mũi rồi lầm bầm hỏi, mấy giờ rồi? Trần Kinh nhìn đồng hồ nói, hai rưỡi. Ừ, vậy anh về đi, còn có thể ngủ mấy tiếng. Trần Kinh không đáp. Cô thờ dài nói, ngày mai là thứ bảy, ban ngày em phải tới bệnh viện đổi ca chăm sóc cha em. Anh, nếu anh có thời gian thì chăm sóc tiểu bảo nhé. Trần Kinh vẫn không đáp. Lâm Uyển nghi ngờ ngợn đầu. Thấy anh ngẩn ra, giống như chưa nghe thấy, lại giống như đang lúng túng. Cô đành xác nhận một chút. Ngày mai có thời gian không? Nụ cười dần hé nở trên môi trần kình. Anh nghiêm túc nói. Có, đương nhiên là có. Không chỉ ngày mai, anh còn có thời gian cả nửa đời còn lại để dành cho em và con. Trong quá trình tiểu bảo học nói, chưa từng có người dạy cho nó nói tiếng ba. Từ ba này nằm lẫn lộn trong một đống những từ hoa cỏ chó mèo Nó học được từ những tấm thẻ tranh sống động, dường như Lâm Uyển chưa từng nghe thấy nó nói từ này, cho tới thận một ngày, dưới lầu có một cô bé cùng tuổi, người lớn trong nhà có việc bèn gửi sang nhà cô trồng giúp, hai đứa bé ngồi trên thảm chơi trò xếp gỗ, trong lúc vui ý cô mới nghe được cuộc nói chuyện của chúng. Cô bé kia kể chuyện cha mình thần thông ra sao, sau đó quay sang hỏi nó, ba cậu đâu? Tiểu bảo rủng giọng hết sức tự nhiên đáp lại Nhà mình không có ba Lâm Uyển xoay người Nước mắt không kìm được rơi xuống Cô suy nghĩ cả ngày trời Rồi nói với con trai mới 2 tuổi Bảo bảo Con cũng có ba Bất kỳ ai trên đời này đều có ba Tiểu bảo ngây ngờ hỏi Ba ở đâu Lâm Uyển ôm chặt con Ba bị ốm Phải mất rất nhiều thời gian mới khỏe lên được Chờ con lớn thêm chút nữa là có thể gặp ba. Vài ngày sau, tiểu bảo cứ nhắc mãi từ ba, nhưng một hai tháng sau, nó hoàn toàn không đề cập đến khái niệm đó nữa. Lâm Nguyễn không biết là nó đã quên, hay cố ý không nói. Mãi tới bữa sáng hôm nay, cô mới nhắc lại chuyện này, thử thăm dò thằng bé. Người bạn mới hôm qua chính là ba. tiểu bảo giật mình, há húc miệng nửa ngày, đôi mắt mở to, cả người đờ đẫn. Lâm Uyển lấy khăn giúp nó lau miệng dịu dàng hỏi sao thế ba đến rồi không vui sao trên mặt tiểu bào không hề có chút dấu hiệu nào của sự vui sướng nó cúi đầu xoa hai bàn tay nhỏ bé vào nhau ngập ngừng nói ba xấu lắm Lâm Uyển đang khó hiểu nó lại lầm bầm các bạn nói ba mẹ họ ở cùng một phòng không ngủ với trẻ con ba còn bắt nạt mẹ nữa nếu như vậy con không muốn có ba Lâm Uyển nhìn vẻ hoang mang của thằng bé, vừa buồn cười, lại vừa có chút kinh ngạc. Cô kinh nhẫn giải thích, ba con không giống với bọn họ, ba có chỗ ngủ riêng, không ở cùng chúng ta, còn nữa, ba cũng sẽ không bắt nạt mẹ. Thật chứ? Ừ, cô ôm con vào lòng, giảng giải cho nó. Các bạn con chưa kể, ba họ giỏi thế nào sao? Ví dụ như ba rất khỏe, ba bé con bao lâu cũng không mệt, còn có thể cùng con chơi trò chơi, đá cầu này. Thấy tiểu bảo không phản ứng gì, cô lại trêu nó. Thôi bỏ đi. Đợi lát nữa, mẹ nói với ba là tiểu bảo không cần ba. Tiểu bảo lập tức giữ lấy cánh tay cô, sống chết lắc đầu. Lâm Uyển cười xoa xoa đầu con. Tiểu bảo thật hiểu chuyện, sau này sẽ có thêm một người yêu thương con. Thật tốt biết bao. Tiểu bảo vươn tay ôm lấy eo mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vui trong lòng cô nhỏ giọng Con muốn mẹ, cũng muốn ba. Nếu chỉ được chọn một trong hai, chắc chắn sẽ chọn mẹ. Lâm Uyển ôm cơ thể bé bỏng kia trong lòng dày dứt. Con cô trước giờ chưa một lần được cảm nhận tình thương của ba. Nghe rằng giải vài câu đã nhìn nhận vấn đề một cách viến diện. Có lẽ nó tự ám thị mình như vậy. Có ba hay không cũng chẳng to tát. Có ai ngờ được tâm tư trẻ nhỏ cũng không đơn thuần như người lớn vẫn tưởng. Khi Lâm Uyển dẫn Tiểu Bảo ăn mặc sạch sẽ xuống lầu, Trần Kinh tinh thần phấn khởi, đã sẵn sàng chờ bên dưới. Trên người mặc trang phục thường ngày, trông trẻ ra rất nhiều. Dường như dòng thời gian 4 năm, vẫn chưa từng chảy qua anh vậy. Đầu tiên, anh nhìn về phía cô mỉm cười dịu dàng, sau đó tầm mắt chuyển qua con trai, trong mắt tăng thêm vài phần yêu chiều, giọng nói nhẹ nhàng cất lên tiểu bào buổi sáng tốt lành vẻ mặt này lâm huyền đã từng gặp không ngờ thời gian trôi đi vẻ mặt đó lại được thể hiện với con trai mình tiểu bào chẳng hề nhiệt tình như hôm qua chỉ do bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy cho có lẽ hai trần kinh lâm Uyển khẽ ho khan một tiếng tiểu bào lập tức sửa giọng gọi ba khi nó cất tiếng trần kinh đã bước nhanh đến gần Tiếng ba này khiến anh vô cùng xúc động, mừng rỡ khôn xiết. Đầu tiên là cảm kích nhìn Lâm Uyển, sau khi thấy cô gật đầu như có như không, lại nhìn về phía con trai, hơi cúi người xuống, giọng nói không giấu được xúc động. Con trai, rồi giang tay, đến đây cho ba ôm một cái. Không ngờ, tiểu bào lại lùi một bước, trốn sau lưng Lâm Uyển. Hai người lớn đều giật mình sừng sốt. Nụ cười như đông cứng lại trên khóe miệng Trần Kình, tay vẫn sững sùng giữa không trung. Lâm Uyển Định Thần xoa đầu vỗ về thằng bé, nói với Trần Kình, nó cần chút thời gian thích ứng, anh đừng vội vã. Trần Kình ngơ ngác đứng thẳng dậy, gật đầu, giống như đang suy nghĩ, đáp liên tục hai tiếng được. Hôm nay Trần Kình sắp xếp tài xế và xe riêng, ghế sau xe được bố trí chỗ ngồi an toàn cho trẻ con. Anh đặt tiểu bảo ngồi vững ở đó. Lâm Uyển vốt ve gương mặt thằng bé dặn dò. Con ngoan, nhớ nghe lời ba. Tiểu bảo ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Uyển đưa chiếc ba lô nhỏ cho Trần Kình khẽ dặn dò. Trong này có nước, đừng mua đồ uống bên ngoài cho thằng bé. Giữa trưa ăn cơm đừng đến MC Donald hay KFC. Trước khi ăn, phải nhớ nhắc con rửa tay. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Đừng cho rằng thằng bé chỉ là đứa trẻ 3 tuổi Hãy quan tâm đến cảm nhận của nó Khi xe lăn bánh Lâm Uyển hơi khom lưng Vẫy tay với con chào tạm biệt Trần Kinh ngồi bên cạnh Cũng may mắn ăn theo Được nụ cười của cô chiếu cố đến Anh đột nhiên có cảm giác Dường như bọn họ Chưa khi nào cách xa Còn kết hôn sinh con Lúc này Lâm Uyển cũng giống như Với mọi ngày Tiến chồng và con trai mỗi sáng trần kinh bị chính những tượng tượng của mình làm cho cảm động, ánh mắt dán lên người cô càng thêm lưu luyến không rời. Xe đã chạy rất xa mà cô vẫn đứng nguyên nơi đó. Cô áo chữ V không tay cùng tà váy dài hoa nhí màu cà phê họa những đường cong duyên dáng, làm anh nhớ tới một câu thơ: "Uyển uyển hoàng liễu ti, mông mông tạp hoa thủy". Cô thay đổi rất nhiều, cả khuôn mặt lẫn dáng hình. Dường như đầy đặn thêm một chút Khóe mắt Chân mày cũng đầm thắm ôn nhu Toàn thân toát lên cảm giác Dịu dàng bao dung của người mẹ Cùng với sự quyến rũ mặn mà Của phụ nữ trưởng thành Tính cách dường như bình thản hơn nhiều Học được nhiều cách Che giấu tâm trạng Từ trong đến ngoài Như hoàn toàn lột xác Làm anh ít nhiều có chút lạ lẫm Nhưng ngẫm đi ngẫm lại Đã trải qua bao đắng cay thăng trầm như vậy Thay đổi là lẽ bình thường, và lại, cho dù cô thay đổi thế nào, cũng vẫn là mẫu người mà anh yêu thích, vẫn khiến anh rung động như xưa. Mãi đến khi xe rẽ ngoặt, bóng hình xinh đẹp kia mất hút, Trần Kinh mới đưa tay xoa xòa chiếc cổ hơi tề mỏi, chậm rãi quay đầu, lập tức đối mặt với một cơ mắt to tròn đen lái của con trai, trong ánh mắt đó có sự tò mò thắc mắc cũng không biết đã nhìn anh bao lâu rồi. Đôi mắt ấy thật quen thuộc, giống như khi cô nhìn anh, làm cho người ta bất giác đắm chìm trong đó. Nhưng ánh mắt xuất phát từ những đứa trẻ lũn cũn đáng yêu này lại cho anh một cảm giác kỳ diệu. Càng buồn cười hơn là, thằng bé kia đối diện với ánh mắt của anh, chừng nửa giây, bèn lập tức quay đi chỗ khác. Trần Kinh buồn cười hỏi, không phải hôm qua trò chuyện rất vui à, hôm nay sao lại tỏ ra xa lạ như vậy tiểu bảo nhìn chầm chầm lưng ghế phía trên đối đáp đầu ra đấy ngày hôm qua chú là bạn cháu còn ngày hôm nay chú là ba là ba không phải thân thiết gần gũi hơn sao tiểu bảo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình nghĩ ngợi một lúc rồi thành thật nói cháu cũng không biết trần kình hơi ngẩn ra con không biết cư xử với ba thế nào đây là lỗi lầm của anh Anh hơi trì tư, sau đó đưa tay khẽ nâng khuôn mặt nhỏ xinh của nó tuyên bố. Vậy con cứ coi ba như bạn bè là được. Giống hôm qua vậy, thích nói gì thì nói đấy Ánh mắt tiểu bảo sáng lên hỏi, có được không? Trần Kinh cười gật đầu, đương nhiên, chỉ cần con quen là tốt rồi. Tiểu bảo vui vẻ chấp nhận đề nghị này, chỉ là vẫn cần điều chỉnh tâm lý một chút. Trần Kinh thừa lúc con trai im lặng, không nói bèn hỏi. Mẹ của con có từng nhắc đến ba không? Tiểu bảo lắc đầu, lòng trần kinh cũng chầm xuống, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không tránh khỏi thất vọng, cho đến khi lại nghe thằng bé đính chính. Hình như đã từng nói qua, nhưng con quên rồi. Lòng anh lúc này mới thoáng dễ chịu một chút, xoa xoa đầu con, đúng là đứa bé hiểu chuyện, biết cách an ủi tâm hồn bị tổn thương của ba nó. Tiểu bảo tất nhiên không hiểu được trăm mối nguồn ngang trong lòng ba nó lúc này. Nhớ đến việc mình thích thú nhất, vội vàng hỏi. Ba biết nặn đất xét không? Bạn có nói ba bạn ấy làm cho bạn ấy một chiếc ô tô nhỏ? Trần Kỳnh nghe xong khinh khỉnh nói. Có là gì, ba còn có thể làm cho con một chiếc ô tô thật lớn? Tiểu bảo nghe xong bèn hứng chí. Ô tô thật lớn? Đúng vậy, ô tô thật lớn, biến hình. Vi vu bờ rừng rừng. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng anh bắt chước động cơ sống động như thật, xoa thán phục nhưng không nghi ngờ hỏi, "Ba không nói dối đấy chứ?" Trần Kinh nhíu mày, "Có phải nói dối hay không, lúc đó sẽ biết." Vừa đi vừa tán gẫu, lúc xuống xe, Tiểu Bảo đã không còn ngượng gạo như ban đầu, để mặc Trần Kinh bế lên, len qua đám người, mua xong vé vào viện Hải Dương học, Tiểu Bảo vừa thấy thứ thú vị liền quên hết tất cả mỗi lần nhìn thấy những loài cá hình dáng kỳ lạ nó đều hương phấn qua chân múa tay ôn áo chia sẻ phát hiện mới của mình với người bên cạnh trẻ con hay tò mò miệng không ngừng hỏi đây là cái gì, kia là cái gì Trần Kinh kiên nhẫn giải đáp từng câu sau đó thỏa mãn nhìn con trai để lộ vẻ mặt dùng bái ngưỡng mộ anh rất xúc động cảm giác làm ba vô cùng diệu kỳ Những gia đình họ hàng của anh Cũng có trẻ con Anh thích đến mấy cũng chỉ véo má trêu đùa một chút Chưa bao giờ nhẫn lại với chúng đến mức này Cảm giác thật khác Khi mình đã làm cha Thằng bé như một vườn thái dương nhỏ Khiến anh cam tâm tình nguyện Xoay xung quanh nó không biết mệt Giữa trưa ăn cơm Để vun đắp tình cảm với con trai Trần Kỳnh đưa ra một sáng kiến nhỏ Tiểu bảo muốn ăn hamburger cánh gà Anh liền đến MC Donald mua một đống đồ ăn, rồi dẫn nó tới nhà hàng Trung Quốc, sao hẹn với thằng bé. Đây là bí mật nhỏ giữa hai người, không được nói cho mẹ biết. Tiểu bảo mỉm cười rào hoạt gật đầu, với lấy cánh gà trong túi giấy, dùng ngón tay bóng nhảy, ngoắc với anh. Ăn xong bữa trưa chung Tây kết hợp, trước khi ra ngoài, Trần Kinh muốn bế Tiểu bảo, nó lại chớp chớp mắt, thỏ thè nói, «Con có thể ngồi lên vai ba không?» Trần Kỳnh vui vẻ trả lời. Đương nhiên. Đặt tiểu bảo ngồi chắc trên vai. Anh nắm lấy tay nó vững vang đứng dậy. Lúc đầu bước đi rất chậm. Sau đó nhanh dần trêu thằng bé. Có sợ không? Thằng bé đáp lanh lành. Không sợ. Trần Kỳnh bước nhanh hơn. Tiểu bảo thích thú cười khen khách. Thành tiếng như được cưỡi mây đạp gió. Cảm giác ở trên cao thật không tồi. Nó nhìn xuống dòng người xung quanh. Đắc ý nói. Ba con cao hơn bọn họ. Cùng lúc đó, tại căn phòng trong bệnh viện, Lâm Uyển ngồi bên giường bóc quả bưởi. Mấy năm này cha đã gắng hết sức bù đắp cho cô, làm vô số việc lớn nhỏ. Con người không phải cỏ cây, cô cuối cùng cũng bị làm cho cảm động. Tình cảm cha con đã lạnh nhạt nhiều năm, dần trở nên gần gũi ấm áp. Những ngăn cách suốt mấy năm trong quá khứ cũng ngày một tiêu tan. Di và đứa em trai cùng cha khác mẹ Đều rất quan tâm đến cuộc sống của cô Hồi mang thai tiểu bảo Cô ăn uống không tốt Cơ thể suy nhược Dì đã đích thân xuống bếp hầm các loại canh Giúp cô bổ sung dinh dưỡng Mỗi lần khám thai Đều đưa cô đến bệnh viện Giúp cô bớt phần lạc lõng cô đơn Riêng với tiểu bào Lại càng tỉ mỉ hơn Trước khi sinh đã chuẩn bị cho nó Rất nhiều quần áo đồ dùng Khi sinh xong Cô lại mắc chứng trầm cảm mày lúc đấy có gì ở bên chăm sóc khi tèo bào biết nói cô liền dạy nó gọi bà ngoại gì cảm động đến rơi nước mắt. Em trai cô tên là Lâm Úy, so với cô nhỏ hơn 9 tuổi, khuôn mặt giống cô y đúc vô cùng thân thiết với người chị duy nhất là cô. Hồi học cấp 3 cứ cuối tuần lại đến thăm lòng cô một, hai ngày. Bây giờ đã ra nước ngoài du học nhưng đều gọi điện thoại hàng tuần, Tiểu bảo rất thích người cậu nhỏ này. Trong quá trình trưởng thành của bé trai, những người đàn ông bên cạnh có ảnh hưởng rất lớn. Bà nó không có bên cạnh, nhưng may sao còn có ông ngoại và cậu cũng có thể phần nào bù đắp sự thiệt thòi này. Giờ đây, sự thấu hiểu của Lâm Uyển về tình cảm đã thêm vài phần khoan dung so với khi xưa. Tình cảm chỉ cần nó xuất hiện, lúc người ta cần nhất, nó sẽ là sự thật là thứ đáng được ghi nhận, đáng được trân trọng. Đối với một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mà nói, dũ bỏ những thứ đã qua, nắm chắc lấy hạnh phúc trước mắt mới là điều quan trọng nhất. Lâm Uyền cứ suy nghĩ mông lung như vậy, cuối cùng cũng bóc xong quả bưởi, đặt vào đĩa hoa quả trước mặt cha cô. Ông Lâm đặt tờ báo đang đọc dở sang một bên, đôi mắt nhìn ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi ngoài cửa sổ. Tiếc thay cho cô, thời tiết đẹp thế này lại phải ở đây với cha, quà là lãng phí." Lâm Uyên cầm tờ báo đặt lên tủ đầu giường khẽ nói, cha nói kìa, thời tiết đẹp, sau này còn đầy, chờ ra viện con đưa cha đến vùng ngoại ô vãn cảnh." Tiểu Bảo ậm ĩ chuyện này mấy ngày nay rồi. "Vậy hôm nay chẳng phải vừa khéo." Cha cô nói, Kinh đến rồi, cả nhà các con ra ngoài chơi không phải hay hơn?" Đi đến đây người mua thuốc à?" Lâm Uyển sừng sốt, "Làm sao cha biết anh ấy tới? Sáng sớm đã đến đây rồi." Ba cô nói xong, hất cằm về phía góc tường, "Này, chỗ thuốc bổ đó đều là cậu ấy mang đến." Lâm Uyển nhìn theo, những hộp quà xếp lên nhau như gò núi nhỏ, vừa nhìn cách đóng gói đã biết là giá trị xa xỉ, hơn nữa cũng không phải là loại thuốc bổ thông thường mua bên ngoài vừa mới đến cô đã nhìn thấy con tường là quà cấp dưới của ba đưa đến. Ánh mắt cô vô thức dừng trên những hộp quà đó vừa trách anh nhiều chuyện, đồng thời cũng không kiềm chế nổi một chút vui mừng. Tiểu bảo đã lớn bằng này, sức khỏe A Kinh ngay cũng đã hồi phục. Cha cũng đã quan sát tỉ mỉ, không hề có di chứng gì. Hai đứa không phải nên tính đến bước tiếp theo sao? Ông Lâm vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lâm Uyển Cô thất thần nhìn góc tường không nói Có chút lo lắng hỏi Uyển Uyển Rốt cuộc con thấy thế nào Lâm Uyển bừng tình À anh ấy khỏe rồi Con cũng mừng thay cho anh ấy Chà cô nghĩ hoặc Chỉ thế thôi Vâng con cũng nói với anh ấy Có thể đến thăm thằng bé bất kỳ lúc nào Con không định quay lại với cậu ta Không ạ Tại sao Không phải con vẫn luôn chờ cậu ta Ông Lâm thở dài một hơi vài năm nay cha không nói gì là vì lo lắng cho sức khỏe của cậu ta không muốn con đi theo mà chịu liên lụy nên đợi một thời gian xem sao dì con cũng mấy lần đề cập đến việc giới thiệu cho con vài người nhưng đều bị cha gạt đi bây giờ cậu ta bình phục rồi con còn gì băn khoăn chúng con không hợp nhau Lâm Uyển nhẹ trả lời ông Lâm thở dài một hơi hỏi Con đẻ bụng truyền em trai cậu ta. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn về phía ba mình. Cha biết rồi. Ông Lâm ngượng ngùng nói. Chuyện lớn như vậy phải biết sớm chứ. Nhưng mãi đến hai năm trước, cha nhờ người hỏi thăm bệnh tình A Kinh mới biết được chuyện này. Nói tới đây, ông bỗng ngừng lại, đắn đo một lát mới nói. Cha không rõ giữa hai đứa có chuyện gì. Nhưng nếu đã đến bước này, con cũng đã sinh rồi cứ coi như vì tiểu bảo đi, con cũng nên suy nghĩ một chút. Vừa nghe đến đây, lòng Lâm Uyển thắt lại, đúng vậy, đứa con, vì đứa con mà những cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng không thể ly hôn, dù ly hôn rồi cũng muốn hàn gắn lại. Nhưng nếu hôn nhân không hạnh phúc, đối với đứa bé chẳng phải cũng là một sự tổn thương sao? Cặp vợ chồng nào cũng xe duyên vì thương yêu nhau, nhưng tình cảm có mạnh nung đến đâu Năm tháng trôi qua chưa chắc đã thuần buồm xuôi gió. Huống hồ, hồ, cô với Trần Kinh tồn tại vấn đề quá lớn, lại chẳng có cơ sở tình cảm gì. Tối hôm qua, cô ngủ không yên, dù mơ hay không đều thấy bóng dáng của anh. Bây giờ vừa nhắc đến chuyện này, những mệt mỏi chán trương liền ào ào dâng lên. Cô dày dày chán nói, con cũng không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất hiện tại chưa tính đến. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Cha cô lại không nghĩ vậy. Uyển Uyển, con cũng sắp 30 rồi. Đàn bà thanh xuân có thì, đàn ông lại không như thế. Cha cô nói xong, ho khan một tiếng. Con đừng nghĩ tính toán, đây là sự thật. Huống chi với điều kiện của A King, không chừng còn có cả trăm ánh mắt đổ dồn để ý. Con cứ buông xuôi như vậy, nếu cậu ta bị người khác cướp đi rồi, thì con và Tiểu Bảo biết phải làm sao. Lâm Uyển cúi đầu không nói, ba cô liền tiếp tục, con người ấy à, chẳng có ai mười vân vẹn mười, làm sao cậu ấy không có khuyết điểm gì cho được. Nhưng chỉ cần cậu ta đối tốt với con, muốn ổn định gia đình thì đó, chính là người đàn ông xứng đáng để con giao phó cả đời. Và lại không phải con cũng có tình cảm với cậu ta ư. Bằng không, làm sao giữ lại tiểu bào? Con từng khuyên cha phải biết quý trọng người trước mắt. Tại sao đến lượt mình lại nghĩ không thông? Người có tuổi thường hay nói nhiều. Nhất là hai năm nay tình cảm giữa cha con đã dần dần trở nên thân thiết. Ông Lâm nói chuyện cũng không hề dè chừng. Lại đang nhằn rỗi bèn nhân cơ hội tiến hành công tác giáo dục tư tưởng cho con gái. Lâm Uyển đành miễn cưỡng nghe có đôi lúc cảm thấy những lời của cha cũng có lý nhưng ngày dày tiếp theo đã lập tức phủ nhận nó cho đến khi di động rung bần bật trong túi cô mới thở phào vì được cứu vớt lấy di động ra nhìn khóe môi không tự giác cong lên là Trần Kình gọi tới cô dặn cha một tiếng rồi đi ra cửa đến cuối hành lang mới nhấc máy giọng nói hưng phấn của tiêu bào truyền đến mẹ, mẹ đoán xem con đang ở đâu Cô bật cười, thằng bé quản là niềm vui bất tận của cô. Nó có thể sử dụng những cách vô cùng đơn giản mà độc đáo giúp cô bớt căng thẳng lo âu. Cô cười hỏi, viện Hải Dương học thú vị không? Thú vị ạ, con nhìn thấy rất nhiều cá, còn có gấu bắc cực, chim cánh cụt, hải cầu. Tiếng trẻ con non nớt kể vành vách, bà còn chụp cho con rất nhiều ảnh, lúc về sẽ khoe với mẹ. Sau đó lại cảm thán một câu. Bà thật lợi hại, cái gì cũng biết. Tay nắm điện thoại của Lâm Uyển hơi xiết lại, buổi sáng còn tỏ ra lãnh tạm thờ ơ, bây giờ đã gọi chân chu như vậy, không biết chân Kinh giờ thủ đoạn cao minh, hay là sức mạnh huyết thống quá đáng sợ. Bên này cô hơi mất tập trung, bên kia lại hỏi, mẹ, khi nào thì mẹ về, con đi đón mẹ. Cô bật cười, con đi đón mẹ. ha ha con và ba cùng đi đón mẹ. Cúp máy xong, Lâm Uyển ngẩn người đứng trước cửa sổ. Những lời nói của cha cô ban nãy, còn cả dư vị từ của điện thoại vừa rồi, đang trôi nổi trong hành lang. Khơi gợi quán hồi ức nào đó, tưởng rằng đã chôn tận sâu đáy lòng cô. Khoa học đã chứng minh, cho dù đau đớn khắc sâu đến đâu, chỉ cần 7 năm là sẽ khỏi hẳn. Bởi mọi tế bào trên cơ thể chúng ta, sau 7 năm đều được tái tạo một lần. Tâm lý học lại chứng minh sự tái sinh thực sự không phải là vết thương biến mất hay không bao giờ đau nữa mà là trong khổ đau tìm thấy ý nghĩa để tiếp tục sống. Cô không biết bản thân mình có tính là đã khỏe hẳn hay không nhưng mỗi khi hồi tưởng lại cơn ác mộng trong quá khứ đều bất giác dùng mình. Nhớ đến người mình đã từng yêu nơi nào đó trong lòng dường như vẫn đau âm ỉ nhưng cô thật sự đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Cô cũng mừng vì bản thân mình còn sống, còn có thể hưởng thụ những tặng phẩm được gửi đến muộn màng của cuộc sống này. Chính vì vậy, cô mới không dám dễ dàng mang tương lai ra đánh cược Lúc gì chạy đến đây, đúng vào giờ tan tầm. Đường tắt khủng khiếp, đến bệnh viện đã sắp bày giờ. Lâm Uyển ở cùng họ Hàn Huyên vài câu mới rời khỏi, vừa đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Cuối cùng mẹ cũng ra rồi. Cô quay lại nhìn. Bên bồn hoa là một người đàn ông cao lớn. Trong tay cầm một con búp bê nhỏ. Thằng bé đang bám lấy hai tay người lớn cuộn tròn. Chân đu qua đu lại. Cô nhìn thấy đôi mắt anh ánh lên niềm vui. trầm tĩnh mà nóng bỏng. Lọt vào tay là tiếng gieo vui như chuông bạc của con trai. Như sợ người khác không biết hiện tại nó vui sướng bao nhiêu. Phía sau là những dáng bay đỏ cuối chiều, những tòa nhà trắng, những dặng cây xanh. Sát bên là những đoá hoa đua nhau khoe sắc, một lớn một nhỏ, một tĩnh một động, trông thật tươi đẹp hài hòa. Lâm Uyển ghẽ thở dài trong lòng, nếu đây là một phần tiền đặt cược, cô nghĩ mình đã bị siêu lòng. Nhìn thấy cô ngẩn ra, tiểu bào bất mãn kéo dài giọng mẹ! Giải hai chân muốn nhảy xuống đất, Trần Kinh liền vẽ nó tiến nhanh về phía cô. Tiêu bào ở trong lòng ba nó, từ rất xa đã vươn hai tay hướng đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vô ngần. Lâm Uyển lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn họ tiến đến gần, như đang xem một thước phim quay chậm. Bỗng một làn gió ùa qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Cô cảm nhận được, đó là hương vị của hạnh phúc. Bên tay dường như có một giọng nói thầm thì, Bắt đầu một lần nữa được không? Được không? Bắt đầu một lần nữa. Quên đi anh là ai? Chỉ cần nhớ một điều. Anh là ba của con cô. Chỉ cần nghĩ như vậy, như vậy thôi. Có lẽ sẽ càng hạnh phúc.